Chương 921, rốt cục đã có thần niệm. Người đăng LinHTT. Địch Cửu cười cười, Tào Sư Tỷ, ngươi cảm thấy ta là cần nữ nhân cho ta ở mũi nhọn phía trước cái loại này ư? Coi như là tất nhiên vẫn, Địch Cửu cũng sẽ không khiến Tào Tích đi tế Thiên Vu Hà. Hắn không có loại này thói quen, cần nữ nhân giúp hắn đứng vững hết thảy. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ kém vài ngày thời gian, còn có vài ngày thời gian. Hắn diễn sinh ra đạo thứ nhất thần niệm sau, hết thảy vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Tạo tích cười nhạt một tiếng ta chính là bởi vì hiểu rất rõ ngươi, lúc này mới biết nói loại lời này. Cái chỗ này là địa phương nào ta tin tưởng ngươi cũng biết. Nếu chỉ là ta một người ở chỗ này, ta chẳng những chịu lấy cố gắng hết sức vũ nhục cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Đã như vậy, còn không bằng để cho ta sớm chút làm ra quyết định. Địch cửu ngần ngơ, chính như Tào Tích nói, nếu như chẳng qua là Tào Tích một người, chỉ sợ cuối cùng sẽ xảy ra không bằng chết. Tào Tích là một cái thuần túy đạo tu tài đã mất đi tu vi về sau, cũng không có hắn loại này cường hãn sức chiến đấu. Tào Tích đi đến địch cửu trước mặt, nhẹ nhàng cầm giữ thoáng một phát địch cửu, nhu hòa nói, ta vốn là không có tính toán bình tĩnh còn sống, nếu như trời cao vẫn như cũ muốn ta đi tế thiên vu hà, trong nội tâm của ta kỳ thật rất hẳn nhiên. Chẳng qua là ngươi, nhất định phải mau chóng diễn sinh ra đạo thứ nhất thần niệm. Bằng không mà nói, rất nhanh lần thứ hai huyết tế sẽ đi vào. Nói xong, Tào Tích đem bên hông một khối ngọc cởi xuống đến, đặt ở địch cửu trong tay, sau đó quay người đi về hướng chủ động huyết tế đám người. Địch cửu cầm lấy trong tay ôn nhuận ngọc trong ý thức chống giống. Hắn lần thứ nhất minh bạch coi như là tu luyện tới cực hạn, đôi khi ngươi vẫn như cũ sẽ rất bất lực. Giờ khắc này... Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch độ bất y nghĩ. Nếu như hắn là cái này một phương vũ trụ chúa tể người, làm sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Không được, cho dù hắn không phải cái này một phương vũ trụ chúa tể người, hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Địch cửu đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức muốn lao ra thế nhưng trước mặt của hắn ngoại trừ cái kia từng bầy cường tráng binh sĩ, ở đâu còn có tàu tích nửa điểm bóng dáng. Địch cửu thở dài một tiếng. Hắn biết rõ tào tích đã huyết tế. Địch cửu nắm chặt nắm đấm, hắn thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cảm ngộ đến thiên vu giới đạo niệm quy tắc. Vô luận chung quanh có bao nhiêu người, địch cửu đều là nhắm mắt lại, ý thức của hắn lại một lần đắm chìm đã đến cảm ngộ cái này một phương thiên địa quy tắc bên trong tiết tế trầm trọng lại để cho tất cả chữa trị thiên vu hà mọi người trầm mặc xuống tăng thêm lúc trước bị thiên vu hà hồng thủy cuốn đi một chút cũng không có mấy tù binh cùng với đại dược bộ tộc binh sĩ cái chỗ này đã có trước đó chưa từng có yên tĩnh Răng rắc không biết đã qua nhiều ít thời điểm địch cửu cũng cảm giác được trên người mình có một đạo gông cùm xiềng xích bị mở ra bình thường trước mắt hắn sáng ngời đi theo hắn toàn thân cũng dễ dàng hơn thật giống như một chiếc đèn sáng khi hắn sâu trong linh hồn bị điểm sáng hết thảy trở nên rõ ràng Địch Cửu đột nhiên đứng lên, hắn rung động nhìn trước mắt một đầu dài sông. Điều này sông dài thật giống như từ phía trên bên cạnh mang tất cả tới đây, vắt ngang tài tất cả mọi người đỉnh đầu, lại giống như theo tất cả mọi người bên người vượt qua. Nhàn nhạt nước sông hào quang ở trên trời làm nổi bật dưới, thật giống như điểm điểm tinh quang bình thường. Cái này là thiên vu hà. Đang không có trông thấy thiên vu hà thời điểm tổng cảm giác có chút không lớn chân thật. Khi hắn thật sự trông thấy Thiên Vu Hà sau, loại này không chân thực càng là rõ ràng. Huyết tế đã xong, mọi người tiếp tục chữa trị Thiên Vu Hà. Lần sau huyết tế, đem lấy tất cả lời biếng mưu lợi. Cái kia đại vực bộ tộc thủ lĩnh lần nữa quát. Suy, địch cửu thật dài suy khẩu khí, hắn nhìn được đồng thủ xúc động. Lúc này đồng thủ cũng không cách nào cứu trở về tạo tích. Huống hồ dùng hắn hiện tại vừa mới diễn sinh ra một tia thần niệm cùng nơi đây lực lớn vô tận binh sĩ đồng thủ cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương, nói không chừng hắn còn có thể có hại chịu thiệt. Thật giống như chuyện lúc trước không có phát sinh qua bình thường, còn dư lại tù binh vẫn là tải roi ra cùng thạch dưới tên tiếp tục mang cự thạch đào lấy mét khối, dài thiên vu hà. Cùng lúc trước so sánh với, tài đã trải qua thiên vu hà vỡ đê còn có huyết tế về sau tất cả tù binh lộ ra càng là chết lặng hoặc là tù binh biến ít, đại dược bộ tộc binh sĩ cũng không có lúc trước đồng một chút lại giết tù binh thói quen. Bởi vì nhìn thấy Thiên Vu Hà, Địch Cửu lúc này mới biết được những ngữ người này làm sao sửa Thiên Vu Hà. Từng khối tảng đá bị mang lên Thiên Vu Hà phía dưới, sau đó tại hòn đá chung quanh lại trồng chất bùn đất, sau đó trên bùn đất lại trồng chất hòn đá. Địch Cửu có chút im lặng lắc đầu, hắn rất là không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì. Thiên vu hà nếu như yếu quyết đê, loại này cự thạch trồng chất thế tưởng cách làm căn bản là không làm nên chuyện gì. Bất quá địch cựu tin tưởng Tào tích phán đoán thiên vu hà chính là một đạo bỏ chạy đạo đạo tắc. Cho nên hắn mỗi thời mỗi khắc đều tải cảm mộ thiên vu giới thiên địa quy tắc, hắn thần niệm cũng mỗi thời mỗi khắc đang gia tăng. Đạo mắt chính là ba ngày đi qua Tào tích lo lắng sự tình lần nữa phát sinh. Đại dực bộ tộc vì để tránh cho thiên vu hà lại một lần nữa vỡ đê, bọn hắn quyết định lần thứ hai xua đuổi một bộ phần tù binh huyết tế. Địch cửu không có tiếp tục đi vận chuyển tảng đá, hắn cảm giác mình thực lực kém không nhiều lắm. Giờ phút này hắn thần niệm thậm chí có thể quét đến xa xa đại dực bộ tộc thạch thành biên giới, đại dực bộ tộc binh sĩ, nhiều nhất là lực lớn vô cùng. Chỉ cần không có đặc thù cường giả, địch cửu tin tưởng hắn hiện tại có thể quét ngang toàn bộ đại dực bộ tộc. Lần lượt tù binh bị đại dực bộ tộc binh sĩ mang đi, địch cửu không hề động. Đối với mấy cái này tù binh, hắn là không có có nửa điểm hảo cảm. Những người này điên cùng thời điểm, sự tình gì cũng làm được đi ra. Ngươi chỉ có một người, vì cái gì không qua. Một gá dáng người cường tráng đại dực bộ tộc binh sĩ đã đi tới, thò tay chỉ vào địch cửu cái mũi. Địch cửu không có trả lời hắn mà nói, chẳng qua lại nhìn xem nhận được bầu trời thiên vu hà. Hắn quyết định đợi lát nữa tiêu diệt đại dực bộ tộc sau, mà bắt đầu luyện hóa thiên vu hà. Vô luận thiên vu hà có phải hay không cái kia một đạo bỏ chạy, hắn đều phải trước đã luyện hóa được lại nói. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến cái này một đạo bỏ chạy bị đổ bất tìm được. Người muốn chết kéo đi qua chém giết 49 khối huyết tế thiên vu hà. Cái này binh sĩ trông thấy địch cửu không có để ý hắn, lập tức giận dữ, gầm lên giận dữ, vời đến thoáng một phát đồng bọn, đưa tay muốn đi bắt thứ chín cánh tay. Địch cửu lật tay, thiên sa đao rơi vào trong lòng bàn tay, lập tức thiên sa đao hóa thành một đạo khí nhọn hình lưỡi dao, người này binh sĩ tại thiên sa đao khí nhọn hình lưỡi dao phía dưới hóa thành 49 khối, cùng vết máu rơi đầy đất. Hai gã xông lên muốn cùng một chỗ công kích địch cửu binh sĩ trông thấy loại này máu tanh tình cảnh, bước chân mới thôi dừng lại. Địch cửu ngay cả động cũng không hề động, thiên xa đao lần nữa xoáy lên, đi theo lại là hai cố thi thể rơi xuống. Giờ khác này, vô luận là bị huyết tế tù binh, hay là tạm giam tù binh đại dực bộ tộc binh sĩ, cũng triệt để ngốc trệ ở. Thiên xa đao loại này lưỡi dao sắc bén bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái này đã không phải trọng điểm, trọng điểm là có người còn dám giết đại dực bộ tộc binh sĩ, đây quả thực biên rồi. Tên kia đại dực bộ tộc thủ lĩnh cuối cùng kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên một thanh thiết thương, sau đó phất tay mang theo hơn một ngàn binh sĩ sông về địch cửu. Địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích thiên sa đao rơi ra một mảnh thiên mạc. Cái này hơn một ngàn binh sĩ dù là mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng thế nhưng đối mặt địch cửu thiên mạc đao, vẫn là giống như giấy bình thường, ngoại trừ cái kia cầm lấy thiết thương thủ lĩnh bên ngoài, không còn có một cái người sống. Cái kia vọt tới địch cửu trước mặt thủ lĩnh cầm chặt thiết thương, ngốc trẻ nhìn bên cạnh tất cả binh sĩ tất cả đều ngã xuống, hắn hé mở vả vào mồm, trong mắt cùng trên mặt tất cả đều là một loại hoảng sợ. Đây là người nào? Vì cái gì lợi hại như thế? Chẳng lẽ là thiên vu hà chi thần? Ngươi biết ta vì cái gì cuối cùng giết ngươi ư? Địch cửu đi đến cái này thủ lĩnh trước mặt. Đài dực bộ tổng người này thủ lĩnh theo bản năng lắc đầu. Bởi vì ngươi để cho ta bằng hữu đi huyết tế, cho nên tải giết ngươi lúc trước ta và ngươi nói một tiếng, ngươi chết càng thê thảm một ít. Địch Cửu nói xong, một đoàn hỏa diễm đã đánh qua. Lập tức cái này đại dực bộ tộc thủ lĩnh thê lương thét lên truyền đến, vô số tù binh trông thấy địch Cửu đáng sợ, điên cuồng chạy đi ra ngoài. Những tù binh này chỉ là trốn ra vài giảm không đến, đã bị càng nhiều nữa đại dực bộ tộc binh sĩ đuổi đến trở về. Địch cửu thần niệm phía dưới, chỉ có mấy vàn đại dực bộ tộc cường tráng binh sĩ hướng về phía địch cửu mang tất cả tới đây. Chương 922, chạm đạo, chạm đạo, lại chạm đạo. Người đăng Linh HTT, thiên hạ thứ 99 văn chương 922, chạm đạo, chạm đạo, lại chạm đạo. Chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Địch cửu thần niệm từ nơi này mấy vạn trong đại quân quét đi qua, rất nhanh hắn liền xác định nơi đây đích thật là không có đỉnh cấp cường giả. Hắn thở dài, đối cái này bộ tộc, hắn có một loại phát ra từ đáy lòng chán ghét. Đã như vậy, vậy đem tiêu diệt a Có lẽ đối với tào tích mà nói, hắn không nên tiêu diệt cái này bộ tộc, nhưng đối với địch cửu mà nói, cái này bộ tộc hắn thà rằng tiêu diệt 10 lần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thật giống như vũ trụ vỡ ra bình thường giờ khắc này tất cả mọi người ngốc trẻ ở địch cửu ngẩng đầu, hắn nhìn thấy giống như biển rộng đột ngột đã không có ngọn nguồn bình thường vỡ đê hạ xuống phong ba, trong nội tâm rõ ràng một mảnh an bình. đây là hắn lần thứ hai trông thấy thiên vu hà vỡ đê, so với trước đó lần thứ nhất vỡ đê, lúc này đây không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. cái kia phóng tới địch cửu mấy vạn binh sĩ, minh bạch là thiên vu hà vỡ đê sau đều là điên cuồng quay người, đều muốn thoát đi cái này phong ba sóng lớn. Chẳng qua là so với những binh sĩ này tốc độ chạy trốn, cái này sóng lớn sóng lớn hiển nhiên lớn hơn nhiều lắm. Nếu là nói lần thứ nhất Thiên Vu Hà vỡ đê, người còn có thể hướng chỗ cao chạy, vậy lần này coi như là chạy lại cao cũng vội. Địch Cửu di chuyển cũng không có di chuyển, hắn thậm chí ngồi xuống, nhắm mắt lại. Huyền hóa Thiên Vu Hà, liền từ hiện tại bắt đầu. Rầm rầm rầm. Thiên vu hà nước lũ mang tất cả mà qua, giờ khắc này vô luận là tù binh hay là đại dực bộ tộc binh sĩ, tất cả đều bị cuốn vào thiên vu hà nước lũ phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên vu hà nước sông sông qua địch cửu, địch cửu thật giống như một khối bàn thạch bình thường, vô luận thiên vu hà nước sông mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cũng không chút sức mẻ. Lúc thiên vu hà nước sông sông qua địch cử sau một khắc địch cửu trong nội tâm nhảy dựng, toàn thân đều có một loại nói không nên lời xúc động hắn cảm nhận được cùng ngũ hành vũ trụ hoàn toàn bất đồng thiên đạo đạo tắc khí tức đây là một loài đã vượt qua vũ trụ đạo tắc là một loài không cách nào phốc bắt được vũ trụ đạo tắc cho dù còn không có luyện hóa thiên vu hà mảy may địch cửu đã khẳng định tào tích đoán không có sai thiên vu hà chính là ngũ hành vũ trụ một đạo bỏ chạy quy tắc đại đạo chu thiên vận chuyển địch cửu bắt đầu luyện hóa thiên vu hà đạo vận Lúc luồng thứ nhất thiên vu hà đạo vận bị địch cửu luyện hóa đồng thời, địch cửu cảm nhận được chính mình đại đạo đạo niệm lại xuất hiện một đạo vết sách. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi, thỏa đáng hắn muốn đây là có chuyện gì thời điểm, chính hắn quy tắc đạo nhanh chóng đền bù cái này một đạo vết sách. Địch cửu đình chỉ tiếp tục luyện hóa thiên vu hà đạo vận, nếu không phải là hắn tài vọng sơn cảm ngộ đã đến đại đạo phương hướng, xây dựng chính mình vũ trụ quy tắc đại đạo hắn hồi bởi vì luyện hóa thiên vu hà lại để cho hắn đại đạo đạo niệm liên tiếp xuất hiện vết rách cuối cùng triệt để tán loạn giờ khắc này địch cửu bỗng nhiên nghĩ đến nếu quả thật chính là đồ bất lại tới đây đồ bất luyện hóa thiên vu hà thời điểm có thể hay không cũng đem chính mình ngũ hành vũ trụ đại đạo triệt để bại nhứt đánh rơi Thiên vu hà nước sông tại lúc này đột nhiên đảo lưu đứng lên, lúc trước theo địch cử trên người phóng tới cái kia đại dực bộ tộc binh sĩ thiên vu hà nước sông, hiện tại lại từ phương hướng ngược nhau sông về đi. Địch cửu rốt cùng minh bạch vì cái gì lúc trước thiên vu hà rõ ràng vỡ đê, vì sao cuối cùng tất cả nước sông lại biến mất vô tung, nguyên lai đây là ngược lại cuốn đi trở về. Cho dù có thể trông thấy thiên vu hà, địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại hắn thực lực còn không cách nào tiến vào thiên vu hà. Đều muốn luyện hóa thiên vu hà, hắn nhất định phải muốn đi vào thiên vu hà. Địch cửu không có nửa điểm do dự trực tiếp đi theo hồi tưởng thiên vu hà nước trên xuống. Nhìn bằng mắt thường đứng lên tựa hồ khoảng cách rất ngắn, địch cửu lại cảm nhận được thiên vu hà nước sông hồi tưởng một chút cũng không có mấy năm bình thường. Hơn nữa theo càng lên cao, địch cửu thân thể xé rách cảm giác liền càng mãnh liệt. Địch cửu rất là may mắn, nhục thể của hắn cường độ đã vượt qua thánh thể, nói cách khác tại loại này đáng sợ xé rách dưới, hắn có lẽ kiên trì không được bao lâu. Bành, rõ ràng là ở thiên vu hà dưới sông, địch cửu bị hồi tưởng nước sông cuốn ngừng thời điểm thân thể giống như bị cự thạch oanh chúng bình thường. Địch cửu ngã ngồi tại đáy sông tâm thần lại trở nên thanh minh. Nếu là một đảo bỏ chạy tự nhiên là cùng còn lại chín đảo hồng mông đạo tác hoàn toàn bất đồng mới đúng. Chỉ có bất đồng mới có thể không thể dung hợp cho nên hắn ở đây luyện hóa thiên vu hà đạo vận thời điểm, hắn thông qua thứ 9 đạo tác cảm ngộ ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo mới có thể xuất hiện vết sách. Nhưng hắn chính mình xây dựng quy tắc đại đạo cũng không có xảy ra vấn đề, nhưng lại đền bù ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo vết sách. Đây là không phải nói, nếu có một ngày, chính hắn xây dựng quy tắc đại đạo triệt để thành hình, hoàn toàn từ bỏ ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo sau, coi như là hắn luyện hóa toàn bộ thiên vu hà cũng sẽ không xuất hiện đại đạo vết sách. Nhưng là phải chờ hắn chính mình xây dựng hoàn thành thuộc về hắn quy tắc đại đạo, cái kia phải đợi bao lâu? Vạn năm, mười vạn năm hay là trăm vạn năm? Địch cửu nhớ tới chính mình tố đạo thời điểm. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, nếu như ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo không thể cùng một đạo bỏ chạy tương dung, vậy hắn liền chảm đạo. Bất quá lần này chảm đạo cùng lúc trước tố đạo có thể hoàn toàn bất đồng, lần này chảm đạo, hắn cần triệt triệt để để chém tới ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo. Địch cửu không phải lề mà lề mê thế hệ, nếu như quyết định, hắn không chút lựa chọn bắt đầu chém tới trên người mình quy tắc đại đạo. Từng đào trăm cây nghìn đắng cảm ngộ đến ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo bị địch cửu chém dụng, địch cửu rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình liên tiếp hạ thấp. Cũng may hắn hiện tại vốn là không phải thời điểm cực thịnh tu vi ngã xuống một số gần như tại không. Hiện tại chàm đạo sau, hiện ra cũng là không phải rõ ràng như vậy. Tất cả ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo bị địch cửu chém tới sau, địch cửu rõ ràng cảm giác mình lần nữa luyện hóa thiên vu hà đạo vận nhẹ nhõm nhiều. Hơn nữa vô luận hắn luyện hóa nhiều ít cũng sẽ không xuất hiện đại đạo vết rách Chính hắn quy tắc đạo tuy nhiên cũng là từ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc diễn sinh mà đến cũng không có xuất hiện cùng thiên vu hà đạo vận bất tương dung tình huống. liên tiếp mấy ngày, địch cửu đều tại thiên vu hà phía dưới không ngừng luyện hóa thiên vu hà đạo vận. Nửa tháng sau khi đi qua, địch cửu đình chỉ tiếp tục luyện hóa thiên vu hà đạo vận. Dựa theo loại này, tiến độ thật sự là hắn là có thể triệt để luyện hóa Thiên Vu Hà thế nhưng chờ hắn luyện hóa Thiên Vu Hà sau là đã bao lâu? Khỏi cần phải nói, chính là độ bất cũng không có khả năng đợi đến lúc cái ngày đó mới có thể đi vào Thiên Vu giới. Địch Cửu ngồi ở Thiên Vu Hà ngọn nguồn trầm tư ba ngày thời gian, ngay thứ tư hắn lần nữa rơi xuống một cái lại để cho rất nhiều tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ quyết định. Tiếp tục trảm đạo, lần này trảm không phải ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo. Ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo đã bị hắn chạm không sai biệt lắm, lần này hắn chạm chính là bản thân xây dựng quy tắc đại đạo. Sở dĩ dưới quyết tâm này, đó là bởi vì Tào Tích đã nói với hắn. Chính hắn xây dựng quy tắc đại đạo có thể quét ngang ngũ hành trong vũ trụ hết thảy tu sĩ, nhưng không cách nào đối kháng độ bất. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn xây dựng ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo giống nhau là theo ngũ hành vũ trụ mà đến. Nói đến nói đi cũng là không thoát được ngũ hành vũ trụ khoanh tròn. Địch cửu tin tưởng Tào tích mà nói Tào tích thực lực có lẽ so với độ bất kém xa, nhưng là Tào tích kiến thức tuyệt đối sẽ không so độ bất kém bao nhiêu. Lúc địch cửu chém tới chính mình xây dựng đảo thứ nhất quy tắc sau, là hắn biết chính mình đoán không có sai, Tào tích nói cũng không có sai. Hắn chém tới chính mình một đảo quy tắc luyện hóa thiên vu hà đảo vận tốc độ nhanh hơn gấp đôi cũng không dừng lại. Chẳng qua là chém tới chính mình xây dựng thiên địa quy tắc cùng chém tới theo ngoại giới cảm ngộ đến thiên địa quy tắc bất đồng, vậy là tốt rồi như chính mình cạo đi trên người mình huyết nhục bình thường, địch cửu mỗi lần chém tới một đảo thiên địa quy tắc, hắn sẽ nhổ ra một búng máu, cả người suy yếu một mảng lớn, đồng dạng tu vi cũng là suy yếu một mảng lớn. Cũng bởi vì địch cửu không ngừng chém tới chính mình xây dựng thiên địa quy tắc, hắn luyện hóa thiên vu hà đảo vận tốc độ cũng là càng đến càng nhanh. Thời gian liền giống như nước chảy bình thường, thoáng qua lại là mấy tháng đi qua, địch cử lại một lần nữa đình chỉ luyện hóa thiên vu hà đảo vận. Hắn nghĩ tới một đảo bỏ chạy, một đảo bỏ chạy có lẽ rất nghiêu, có lẽ rất lợi hại. Thế nhưng ngũ hành vũ trụ cái kia chín đào hồng mông đào tác giống nhau lợi hại a, Giống nhau rất nghiêu a. Chấm hỏi, còn có hắn mượn nhờ ngũ hành vũ trụ xây dựng đi ra quy tắc của mình đại đảo, ai nói sẽ không lợi hại? Nếu như đều là lợi hại, vì cái gì hắn muốn chém đi ngũ hành vũ trụ cảm ngộ quy tắc đạo, tại sao phải chém tới chính mình xây dựng quy tắc đại đạo, đi làm cho? Này một đạo bỏ chạy nhường đường. Địch cửu không rõ tại sao mình nếu như vậy làm thế nhưng hắn cảm thấy như vậy đối thứ chính đạo tác cùng mình vất vả xây dựng quy tắc đại đạo cũng không công bình. Địch cửu cắn răng một cái, lần thứ ba bắt đầu chảm đạo. Lần này hắn chạm chính là vừa mới cằm ngộ thiên vu hà đạo vận đại đạo, loại này đạo vận hắn vừa mới luyện hóa, thậm chí còn không có truyền thành quy tắc của mình đạo, đã bị hắn chém tới. Lúc đạo thứ nhất địch cửu luyện hóa thiên vu hà đạo vận bị chém tới đồng thời, địch cửu toàn thân chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn khắp vô biên tế thiên vu hà nước, trong nội tâm một mảnh an bình. Giờ khắc này, hắn ngộ đạo, hắn rốt cuộc hiểu rõ tàu tích trong miệng đạo. Chương 923, Đạo Thành Người đăng linhtt HTT. Chính thức đạo không phải từ thế giới khác cảm mộ đến, cũng không phải chiếu vào cái khác đạo tắc sao đến. Loại này đạo coi như là lại hoàn mỹ, cũng sẽ không vượt qua nguyên lai vũ trụ thế giới. Thật giống như chiếu vào hồ lô vẽ hồ lô bình thường, người hồ lô vẽ lại chân thật cũng không cách nào vượt qua người bản mẫu. Địch cửu bây giờ còn không biết hắn chém tới thiên vu hà đạo vận cuối cùng sẽ để cho hắn có cái gì lột xác, nhưng địch cửu khẳng định đây chính là hắn có lẽ theo đuổi đích đạo. Hiện tại hắn còn không biết kết quả thế nhưng hắn đang đi ở chính xác hỏi trên đường. Địch cửu tu vi đã bị suy yếu đá đến cực hạn, lúc này, hắn lại chém tới quy tắc của mình đại đạo coi như là lại khôi phục thực lực cũng sẽ không dâng lên. Giờ phút này địch cửu chẳng qua là điên cuồng luyện hóa thiên vu hà đạo vận cảm ngộ thiên vu hà đạo vận trong mỗi một đảo quy tắc tin tức, sau đó lại đem những thứ này cảm ngộ qua thiên vu hà đạo vận chém tới. Thời gian như nước chảy, tuế nguyệt quyết không dừng lại. Đại dực bộ tộc toàn bộ bộ lạc đều bị thiên vu hà bao phủ, cái này một phương không còn có một cái người sống. Cái này một phương thiên vu hà, giờ phút này chỉ còn lại địch cửu một người. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu mặc dù đang một bên cẳng mộ thiên vu hà đạo vận, một bên chém tới thiên vu hà đạo vận, trong lòng vẫn là có chút bận tâm, hắn lo lắng là đổ bất. Nếu như đổ bất lúc này đi vào thiên vu giới, vậy hắn chỉ sợ liền một cái con sâu cái kiến cũng không tính toán, cũng sẽ bị đổ bất nhẹ nhõm nhìn ép cho đều không thừa. Hơn 10 năm qua đi sau, địch cửu triệt để đem đây hết thảy nhét vào một bên, hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này chảm đạo bên trong. khi hắn Hết thảy ngoài giới đạo vận, đều là cái kia một quả hạt sống nảy mầm trở ngại. Hắn nhất định phải chảm sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa dưới. Răng rác, giống như hạt sống đã nứt ra bùn đất nảy mầm thanh âm, địch cửu tài chém tới thiên vu hà cuối cùng một đạo đạo vận thời điểm cả người hắn giống như bị tẩy rửa một lần giống như đã có một loại đạo tân sinh. Địch cửu đột nhiên đứng lên, lòng hắn niệm di chuyển đang lúc thiên vu hà trực tiếp xuất hiện một cái thông đạo, cái thông đạo này theo địch cửu tâm ý, có thể đi thông bất kỳ địa phương nào. Hắn vừa rồi rõ ràng chém tới cả ngộ qua thiên vu hà hết thảy đạo vận, nhưng bây giờ thiên vu hà hết thảy hết lần này tới lần khác cũng xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể đem thiên vu hà bắt lại, sau đó vung mạnh nhập trong hư không. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí mang tất cả tới đây, giờ khắc này, địch cửu căn bản là không cần muốn xuất ra bất luận cái gì thần linh mạch cũng không cần muốn xuất ra bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Vũ trụ minh mông thiên địa nguyên khí cũng thẩm thấu đã đến thiên vu giới, lại hoàn toàn bao lấy địch cửu. Địch cửu tu vi điên cuồng dâng lên, đảo mất thời gian liền khôi phục được đảo nguyên cảnh, sau đó lại khôi phục được hỗn nguyên cảnh, lập tức hợp đảo sơ kỳ. Thẳng đến địch cửu tu vi đi vào hợp đạo sơ kỳ viên mãn sau, hết thầy cả mộ mới ngừng lại được thiên địa nguyên khí cũng dần dần nhạt yếu. Vậy là tốt rồi như, hắn cần thiên địa nguyên khí thời điểm thiên địa nguyên khí sẽ theo vũ trụ mênh mông hư không thẩm thấu tới đây. Địch cửu theo kích động đến bình thản, lại đến yên lặng. Chém tới thiên vu hà tất cả đạo vận, hắn tu luyện vẫn là quy tắc đại đạo, nhưng cái này quy tắc đại đạo không bao giờ. Nữa là ngũ hành vũ trụ quy tắc đại đạo cũng không còn là hắn thông qua thứ 9 quy tắc cảng mộ sau xây dựng đi ra quy tắc đại đạo, đồng dạng không phải là bị hắn cuối cùng chém tới thiên vu hà quy tắc đại đạo. Quy tắc của hắn đại đạo biến thành bản thân, địch cựu nhìn xem mênh mông hư không, vừa xài bước ra, đã là đứng ở thiên vu hà phía trên. Bản thân chính là vũ trụ, bản thân chính là vũ trụ huyền ảo nhất đại đạo từ giờ trở đi, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, rồi lại không còn là quy tắc đại đạo. Là cùng không phải, chỉ có địch cửu chính mình minh bạch. Từ giờ trở đi, vô luận nơi đó thân bất luận cái gì vũ trụ, không còn có vũ trụ thiên địa quy tắc có thể hạn chế tu vi của hắn, có thể áp chế hắn thần niệm. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn vẫn tồn tại. Ta tại, đạo ngay tại. Địch cửu bình tĩnh nói ra cái này năm chữ. Minh mông trong hư không nổ ra một đạo sấm mùa xuân, lần lượt danh tự theo địch cửu trước mắt dần hiện ra đến, sau đó nhanh chóng biến mất. Địch cửu thật sâu hít và một hơi, hắn đối hư không xoay người, cảm ơn ngươi, tào sư tỷ. Lúc trước vũ trụ minh mông trong dần hiện ra đến tên là có ý tứ gì, địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng. Tài vô cùng vô tận minh mông vô biên trong vũ trụ cảm ngộ đến ta tài, đạo ngay tài, không phải một mình hắn. Những cái, kia dần hiện ra đến danh tự, đều là khi hắn lúc trước cảm ngộ đã đến ta tài, đạo ngay tài. Những người này hắn không cần đi nghe ngóng cũng biết những thứ này đều là tuyệt thế đại năng. Có lẽ hắn và những thứ này cường giả trải qua quá trình bất đồng, nhưng là mọi người cuối cùng đứng yên vị trí là đồng giảng. Địch Cửu không có để ý đồ bất tên là không phải ở trong đó, bởi vì này một khắc vô luận đồ bất có ở đấy không trong đó, hắn cũng sẽ không lại e ngại đồ bất, hắn cũng sẽ không bị đồ bất ảnh hưởng đến. Trong lòng của hắn cảm tạ chính là tào tích, không phải tào tích có lẽ hắn bước vào bước thứ ba còn không cách nào cảm ngộ đến cái này đạo chỗ tại. Đến đó cái thời điểm, hắn đối mặt cảm ngộ với bản thân đại đạo cường giả cũng chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi. Nhìn xem dưới chân thiên vu hà, địch cựu đột nhiên đưa tay vỗ thiên vu hà đột ngột vỡ vụn, hóa thành vô cùng vô tận đạo vận nổ tung. Sau một khắc toàn bộ thiên vu giới nhiều vô số nhánh sông, nhiều vô số hồ nước cùng dòng suối, thậm chí nhiều mênh mông biển rộng. Đây hết thảy đều là bị địch cửu đập vỡ thiên vu hà đạo vận biến thành. Cái kia vỡ ra đạo vận càng là hóa thành sinh cơ, diễn hóa sấm gió mưa trời vô cùng thiên địa quy tắc dung hợp đã đến toàn bộ thiên vu giới. Oanh! Tiếng sấm vang rền, rất nhanh cái kia tí tách mưa nhỏ liền từ không chung rơi xuống, địch cửu mặc cho trận mưa này theo trên người phước qua, trong nội tâm trở nên an bình bình tĩnh. Hắn hoàn toàn có thể luyện hóa cái này thiên vu hà, đem thiên vu hà mang đi. Nhưng hắn không có, lúc này không cần phải. Hắn cảm ngộ đến đã vượt qua tào tích kỳ vọng đại đạo coi như là tào tích đều không có minh bạch chính thức đại đạo là cái gì. Hắn cũng không có tài thiên vu giới xây dựng thuộc về mình thiên địa quy tắc, lại để cho thiên vu giới mọi người sinh tồn. Hắn chỉ là đem thiên vu hà hóa thành vô số nguồn nước, đem thiên vu hà đạo vận hóa thành thích hợp nhân loại sinh tồn thiên địa quy tắc. Có lẽ, làm như vậy mới đúng tạo tích đầy nhất ý. Toàn bộ thiên vu giới cũng là triệt để điên cuồng. Bắt ngang khi bọn hắn đỉnh đầu thiên vu hà đột nhiên biến mất không thấy, mà để cho bọn họ lo lắng nguồn nước nhưng không có biến mất. Bởi vì tại toàn bộ thiên vu giới, xuất hiện vô số sông lớn, vô tận dòng suối. Mưa nhỏ rơi xuống, cho tới bây giờ đều không có thấm qua mưa khô càn thổ địa cũng tách ra một loại sinh cơ, nhiều một loại sinh mệnh khí tức trở nên no đủ đứng lên. Thiên vu hà đạo vận tản ra, vĩnh viễn đều là một mảnh khô héo cùng u ám thiên vu giới, xuất hiện thành từng mảnh xanh tươi nhan sắc. Vô số mọi người quỷ trên mặt đất bọn hắn buông xuống trong tay chiến đấu thiết thương, buông xuống đang mang chữa trị thiên vu hà cự thạch, buông xuống trong tay thạch xúc. Tuy nhiên bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì thế nhưng trong bọn họ tâm ở chỗ sâu trong cũng đã minh bạch một điểm từ hôm nay trở đi thiên vu giới đem tiến vào một cái thế giới mới, đem tiến nhập một cái tánh mạng thế giới. Từ hôm nay trở đi thiên vu giới đem có văn minh bắt đầu diễn hóa, sẽ không còn là cùng lúc trước giống nhau chỉ trệ không tiến. Địch cửu đứng ở thiên vu giới trong hư không, hắn một mực rừng ở thiên vu hà, hắn biết rõ, nơi đó là Tào tích chỗ địa phương. Dầm rầm rầm, lại là vài tiếng nổ vang nổ tung, một đảo cầu vòng theo vốn là tồn tại thiên vu hà vị trí vọt ra cái kia một đảo cầu vòng vòng quanh địch cửu vờn quanh ba vòng, mang theo một loại sung sướng khí tức, sông lên minh mông hư không, sau đó biến mất tải trong vũ trụ. Địch cửu biết rõ, cái kia mang đi Tào tích cuối cùng một tia thức niệm. Từ hôm nay trở đi Tào Tích đem không bao giờ. Đứa tồn tại trong vũ trụ, vành mắt hơi có chút ướt át, địch Cửu đưa tay lau thoáng một phát hốc mắt. Hắn cả đời này cũng không thiếu nợ người, hiện tại hắn duy nhất có mắc nợ chính là Tào Tích. Buổi tối có chuyện canh hai đoán chừng muốn tới tiếp cận rằng. Chương 924, độ bất hiểu ra. Người đăng linhtt. Tại thiên vu giới trọn vẹn đứng yên một ngày thời gian, địch cử lúc này mới thu thập tâm tình, vạch tìm tòi thiên vu giới biên giới. Cái này đồng dạng thể hiện tiến bộ của hắn, đổi thành lúc trước, coi như là hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng không thể xé mở thiên vu giới biên giới. Mà bây giờ, hắn xé mở thiên vu giới biên giới, nhẹ nhõm vô cùng, không có nửa điểm khó khăn. Ngũ hành vũ trụ hóa khí hải, một gã mặc áo vải, tướng mạo cực kỳ bình thường trung niên nam tử đột nhiên mở to mắt, hắn ngẩn đầu nhìn hướng mênh mông vô biên hư không vũ trụ. Tựa hồ giờ khắc này, ánh mắt của hắn có thể mặc qua vô số vị diện, nhìn rõ ràng vô số tinh cầu bình thường. Lập tức hắn mà bắt đầu nhíu mày, tuy nói hắn rơi xuống loại này hoàn cảnh cũng không hoàn toàn đúng bởi vì cái kia một đảo bỏ chạy đảo đạo tắc. Nhưng là có rất lớn một phần là bởi vì cái kia một đảo, đảo tắc. Nếu là hắn nguyện ý đập nồi dìm thuyền, đổ mạch cho dù tìm kiếm nhiều hơn nữa khai thiên cường giả, lại thừa dịp hắn chi nguy cũng khó có thể đưa hắn ám toán thân vẫn. Hắn thân vẫn đích thật là có đồ mạch ám toán một bộ phận nguyên nhân ở trong đó, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn cảm ngộ đã đến chính mình đạo không hoàn thiện. Hắn đạo kinh lịch ngũ hành vũ trụ mở ra, so với bất luận kẻ nào đạo cũng rõ ràng. Lúc ban đầu thời điểm, hắn một mực rất là tự phụ, cho tới bây giờ đều không có đem trong vũ trụ bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Dù là hắn thu tám cái đệ tử, để cho bọn họ vì hắn khống chế hồng mông đạo tắc cũng không có cân nhắc qua đệ tử phản bội. Khi hắn đổ bất trong mắt, chỉ cần vẫn còn ngũ hành trong vũ trụ, không ai có thể phản bội hắn. Hắn liền đại biểu cho ngũ hành vũ trụ, ai có thể phản bội hắn. Nhưng ở tào tích tử vẫn, hắn đã trải qua chính thức thất lạc cùng thương cảm thời điểm, hắn rốt cục hiểu rõ chính mình đạo thiếu thốn. Người khác đạo đều có đạo suy, mà hắn đạo chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì đạo suy. Có thể nói, từ khi hắn đắc đạo đến nay, ngũ hành trong vũ trụ, sẽ không có một cái có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Khi hắn xem ra, nguyên nhân chỉ có một bởi vì hắn chính là độ bất. Đây không phải hắn độ bất kiêu ngạo, mà là hắn độ bất bi ai. Khi hắn đứng ở ngũ hành vũ trụ chi đỉnh, không còn có người có thể đối kháng hắn, vũ trụ vạn vật cũng đã không thể uy hiếp hắn thời điểm, hắn đạo đã đi tới ngũ hành vũ trụ phần cuối. Có thể hết lần này tới lần khác hắn biết rõ tại ngũ hành vũ trụ bên ngoài, còn có càng thêm minh mông hư không vũ trụ, ngũ hành vũ trụ bất quá là minh mông vô biên trong vũ trụ một góc mà thôi. Hắn đồ bất càng lợi hại, cũng chỉ là tại đây một góc mà thôi. Đều muốn vượt qua hắn bây giờ đạo. Hắn nhất định phải muốn trải qua thất bại, trải qua đại suy. Đây là hắn truy cầu hoàn mỹ đại đạo, cuối cùng lại mất đi tào tích sau cả mộ. Cho dù không có được tào tích trong lòng của hắn nhưng vẫn cảm kích tào tích. Không phải tào tích, hắn vẫn còn đang truy cầu hoàn mỹ, người theo đuổi ngũ hành vũ trụ cực hạn. Thẳng đến hắn tào tích thân vẫn. Hắn đã mất đi tự cho là nhất định phải, hắn mới hiểu được, hắn muốn đứng ở càng thêm rộng lớn vũ trụ đỉnh phong, nhất định phải có đại suy, đồng thời cũng nhất định phải đạt được một đạo bỏ chạy. Bởi vì cái kia trong đó đạo tắc mới đúng hắn lao ra ngũ hành vũ trụ mấu chốt nhất đạo tắc. Cho nên tài độ mạch ám toán hắn thời điểm, hắn không có lựa chọn đập nồi dìm thuyền, ngược lại lựa chọn thành kén. Tương lai chờ hắn lần nữa vỡ ra đạo kén thời điểm, hắn đem phá kén thành bướm. Vô luận vũ trụ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vô luận người khác đã trải qua nhiều ít luân hồi, hết thảy đều tải trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là hôm nay, hắn cảm giác được cái kia một đạo bỏ chạy đạo đạo tắc khí tức theo cảm giác của hắn trong nhạt yếu đứng lên, thậm chí nhạt yếu đến mơ hồ tình trạng. Đại suy hắn đã trải qua, bây giờ còn không có đến phá kén thời điểm, vậy cũng không xa. Cái kia một đạo bỏ chạy hắn nhất định phải đạt được, đó là hắn phá kén thành bướm mấu chốt. Thật lâu về sau, đồ bất lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng trừ hắn ra đồ bất bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cảm ngộ đến một đảo bỏ chạy chỗ. Có lẽ chờ hắn đi ra hóa khí hải sau, hắn mới có thể một lần nữa cảm ứng được một đảo bỏ chạy. Nếu như còn không có hóa bướm, vậy hắn nhất định phải muốn trầm xuống tâm đến, không hề làm bất luận cái gì ngoài vật thế mà thay đổi. Nhẹ nhóm xé mở một đạo lại một đạo hư không, dù là chính mình đạo đã có tư cách vượt qua ngũ hành vũ trụ, nhưng đối với địch cửu mà nói tu vi của hắn hay là quá thấp chút. Thiên vu giới cùng ngũ hành vũ trụ rõ ràng cách xa nhau không phải một cái biên giới, mà là cách xa nhau một cái vị diện. Địch cửu không biết như thế nào vượt qua vị diện, hắn chỉ có thể ở trong hư không không ngừng xé rách biên giới. Lựa chọn quen thuộc hư không vị trí. Vòng sơn tiểu điếm. Phá hư đạo quân nằm nghiêng tại một cái âu tương đương xích trên mặt ghế, ngồi ở vòng sơn tiểu điếm cửa ra vào, lộ ra có chút nhàm chán. Ngược lại là đã từng bị hắn đuổi giết tỉnh tích hoa, lúc này giống như khổ bức bình thường, làm lấy thiểm điện lúc trước làm một chuyện. Lúc trước thiểm điện đem an bài khách nhân vào ở, ở chỗ này khoa tay múa chân trở thành một loại hưởng thụ, những thứ này tại tỉnh tích hoa trong mắt thật sự là chịu tội. Hắn lại không làm không được, đánh lại đánh không lại phá hư, ly khai lại không cam lòng. Chỉ có thể ở tại chỗ này một bên làm những thứ này tiểu nhị làm một chuyện, một bên chờ địch cửu trở về. Phá hư giống nhau là vì chờ địch cửu trở về theo vòng sơn cấm địa đi ra sau, địch cửu cùng bọn họ mấy cái đi rời ra. Nếu như đi rời ra cái kia tự nhiên là đã hẹn ở đến vòng sơn tử điếm hồi tụ như địch cửu như vậy thực lực cùng tiền đồ cũng rộng lớn, lại cực kỳ giảng nhân tình vị bằng hữu, tại vũ trụ mênh mông trong cũng không có mấy cái. hắn phá hư thật vất và lần nữa xuất đầu cũng không nguyện ý theo tùy tiện liền lại bị người kéo đi lấp hố. cho nên hắn nhất định phải đi theo địch cửu bên người chờ đợi tương lai vòng sơn cấm địa bị hủy, vòng sơn xuất hiện lần nữa thời điểm. rầm rầm rầm. Xa xa vòng sơn cấm địa lối vào truyền đến từng đợt nổ vang, nổ vang âm thanh đánh thức tất cả vòng sơn tiểu điếm tu sĩ cũng làm cho đang nằm ở cạnh trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần phá hư đạo quân nhảy lên dựng lên. Nổ vang âm thanh càng lúc càng lớn, thật giống như một loại thứ đồ vận muốn theo vòng sơn cấm địa phá vỡ bình thường. Phá hư tiền bốn, đây là có chuyện gì? Một gá đạo nguyên tu sĩ kinh hồn bạt vía nhìn xem phá hư hỏi thăm. Nếu không phải đã từng đã tham gia tạo hóa đại chiến phá hư đạo quân ở chỗ này, vòng sơn cấm địa loại này động tĩnh, nói không chừng đều có người bỏ chạy. Vòng sơn cấm địa không biết bao nhiêu năm đều không có bất luận cái gì động tĩnh, hiện tại đột ngột toát ra loại này nổ vang âm thanh, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Phá hư đạo quân cao mày, hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy nổ vang vòng sơn cấm địa trên không đã nứt ra một đạo khe hở, đi theo một người tu sĩ theo cái kia trong khe hở ngã xuống. Lại để cho mọi người hơi chút yên ổn một chút là tu sĩ kia ngã xuống sau, nổ vang âm thanh dần dần biến mất cuối cùng vọng sơn cấm địa khôi phục nguyên dạng. Ta đã thấy ngươi, ngươi là... Phá hư đạo quân chỉ vào ngã xuống tu sĩ, cao mày tựa hồ nghĩ đến đối thương là ai? Ngã xuống tu sĩ bò lên, hắn trông thấy phá hư đạo quân sau câu nói đầu tiên là phá hư đạo hữu ta là cái luân, rất nhiều năm trước ngươi bái kiến ta một lần. Bọn chúng ta đợi hồi lại tự ta hiện tại phải nhanh một chút nhìn thấy địch đảo quân. Ngươi theo vòng sơn cấm địa đi ra, chính là vì tìm được địch cửu. Phá hư đảo quân kinh ngạc nhìn cái luân, vòng sơn cấm địa lúc nào tốt như vậy đi ra. Nếu như vòng sơn cấm địa tốt như vậy đi ra, vậy hắn phá hư thậm chí ngay cả vạn đầu cùng dịch cơ tán nhân bọn người không đến mức xa không được a. Cái luân vội vàng nói, những thứ này đợi lát nữa lại nói, xin hỏi địch đảo quân có ở đấy không? Phá hư khôi phục lười biếng bộ dạng, ta đã ở tìm địch cửu huynh đệ đâu, ngươi nói hắn ở đây không tải. Có chuyện gì, liền trực tiếp cùng ta nói đi, đến lúc đó ta truyền đạt cho địch đảo quân. Nghe được địch cửu không tải, cái luân trong mắt hiện ra vô cùng thất lạc, lập tức đánh ra một đảo cấm chế, vội vàng nói, ngươi mau chóng nói cho địch cửu đảo quân, không có bước vào bước thứ ba lúc trước, ngàn vạn không nên đi gặp Diệp Tử Phong, ngàn vạn không nên. Phá hư đại khái biết rõ địch cửu có lẽ mới vừa vặn hợp đạo thành công, địch cửu vừa mới hợp đạo có thể nháy mắt giết bước thứ ba, dựa vào cái gì không đến bước thứ ba chỉ thấy không được Diệp Tử Phong. Bây giờ nghe cái luân như thế cất nhắc Diệp Tử Phong có chút khinh thường nói, cái kia Diệp Tử Phong cũng bất quá chỉ có một đầu mà thôi, hắn khi dễ ta phá hư coi như cũng được, đó là bởi vì ta phá hư còn không có bước vào bước thứ ba, đều muốn khi dễ địch lão đệ, ha ha hắn kém xa lắc. Ngươi nói trước đi nói, ngươi là như thế nào đi ra a? đây mới là ta quan tâm sự tình. Phá hư đạo quân mà nói đột nhiên dừng lại, hắn trông thấy cái luân ra thịt bắt đầu héo rút, sinh cơ bắt đầu tiêu tán, hắn tranh thủ thời gian vội vàng hỏi, cái đạo hữu, ngươi không sao chứ? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây. chương 925, Người đồng dạng lạc đường trong hư không? Người đăng, Linh HTT. Độ tử ngân tiền bối để cho ta tới mang tin. Hắn bị Diệp Tử Phong ám toán, cái kia Diệp Tử Phong cũng không phải mặt ngoài. Cái luân rốt cuộc nói không được nữa, cả người cũng biến thành hư vô. Trước khi chết hắn rất cảm khái chính là mình vận khí quá kém, đồ tử ngân tiền bối cầm lấy cái kia nhất chương phù lục lại để cho hắn đi ra ngoài tìm tìm địch cửu thời điểm cũng đã nói địch cửu có sáu thành khả năng ngay tại vọng sơn cấm địa bên ngoài. Chỉ cần hắn có thể tìm tới địch cửu, đem lời nhắn mang cho địch cửu, cái kia địch cửu liền nhất định sẽ cứu hắn. Đáng tiếc chính là, Sáu Thành khả năng cũng không có cam đoan địch cửu tại Vọng Sơn Cấm Địa bên ngoài, hắn không có tìm được địch cửu, hắn chỉ có thể vẫn lạc. Phá hư bất đắc dĩ nhìn xem hóa thành hư vô cái luân, vô luận cái luân nói thật hay giả, hắn cũng là bất lực. Hắn ở đây nơi đây cũng là chờ địch cử, ai biết địch cửu bây giờ đang ở địa phương nào. Đạo hiểu thế nhưng lạc đường. Địch Cửu vẫn còn không ngừng xé rách hư không biên giới thời điểm. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, Địch Cửu thần niệm cũng quét đến cái này tiếng nói. Người tới ra thịt trắng nón, dáng người cao gầy, nói chuyện cũng là chậm rãi, thoạt nhìn cực kỳ đạm bạc. Để cho Nhất Địch Cửu kinh ngạc là cái này gia hỏa tu vi, cái này gia hỏa tuyệt đối là bước thứ ba. Hơn nữa cái này gia hỏa bước thứ ba, Địch Cửu hoài nghi sẽ không so với kia cái Diệp Tử Phong yếu. Ngoài trừ tàu tích cùng Diệp Tử Phong bên ngoài, đây là địch cửu bái kiến mạnh nhất gia hỏa. Địch cửu liền ôm quyền, khách khí nói, đạo hiểu xin ta đúng là tại trong hư không lạc đường, không biết đạo Hữu còn có cái này một phương vũ trụ hư không phương vị. Cái này trắng nõn nam tu lại là đến gần địch cửu một bước cũng là ôm quyền ấm áp nói, phụ cận hư không phương vị ta ngược lại là có, bất quá coi như là ta cho đạo hiểu, đạo Hữu chỉ sợ cũng không cách nào ly khai cái này một phương không gian ta ở chỗ này đi vòng vo hơn mười vạn năm, rồi mới miễn cưỡng biết rõ một ít hư không vị trí. một loài mãnh liệt uy hiếp cảm giác truyền đến, địch cửu sau lưng cũng cảm giác được có chút run lên, hắn theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, bất quá địch cửu rất nhanh tự đình chỉ ý nghĩ này, hắn chậm rãi suy khẩu khí, thì ra là thế kính xin đạo hữu bán một cái phương vị cầu cho ta xem xem, nếu là thật sự không được ta chỉ có thể mặt dày lại thỉnh giáo đạo hữu. Cái này trắng nõn nam tu giờ phút này cho địch cửu Tu Vi so Diệp Tử Phong mạnh liệt nhiều lắm, địch cửu khẳng định người này Tu Vi so Diệp Tử Phong cũng mạnh mẽ. Diệp Tử Phong hẳn là vừa mới bước vào bước thứ ba, dựa theo hắn đối bước thứ ba lý giải, Diệp Tử Phong hẳn là tại bước thứ ba tạo giới sơ kỳ. Mà người này so Diệp Tử Phong cảnh giới còn cao, không phải hợp giới đó chính là tạo hóa cảnh. Vô luận là Tào tích hay là độ tử ngân cũng đã nói với hắn, đều muốn tải ngũ hành vũ trụ bước vào tạo hóa cảnh, vô cùng khó khăn, khó đến hầu như khả năng không lớn. Như thế nói đến, cái kia người này nên là như vậy hợp giới cảnh. Tài loại này hư không trong vũ trụ, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái hợp giới cảnh. Đối địch cửu mà nói, nếu không phải hắn chính thức hiểu rõ chính mình đạo, hắn hiện tại chỉ sợ là không có tâm tình hỏi đường, với hắn mà nói, là có xa lắm không liền bỏ chạy rất xa. Tráng nón nam tử tựa hồ cảm nhận được địch cửu đề phòng càng là ấm áp cười nói, kỳ thật chúng ta là giống nhau, lúc trước ta vì một ít vấn đề mặt mũi, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây. Những năm này cũng là một bên tu luyện, một bên tìm kiếm đường ra. Dù là đã nhiều năm như vậy. Ta đối với nơi này cũng có một chút lý giải, vẫn như cũ không cách nào tìm được ly khai cái này một phương vũ trụ đường. Không có sách cho địch cửu phương vị cầu sự tình, địch cửu không có hỏi lại. Cái này ra hỏa cho dù một mực vô cùng lễ phép, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ, nhưng địch cửu hết lần này tới lần khác có một loại không thoải mái. Hắn đối mặt so với hắn mạnh cao thủ cũng không phải lần thứ nhất vô luận là tào tích hay là độ tử ngân, hắn đều không có loại cảm giác này. Địch cửu đang muốn đưa ra cáo từ thời điểm, cái này ra thịt trắng nõn nam tử lại chủ động nói ra ta là cơ phong ngọc, không biết đạo Hữu có từng nghe nói qua. Cơ phong ngọc nói xong câu đó thời điểm, một mực hữu ý vô ý chú ý địch cửu biểu lộ biến hóa. Cơ phong ngọc, địch cửu thật đúng là không có nghe đã từng nói qua, hắn lắc đầu cười cười nói ra ta suốt đạo thời gian rất ngắn, rất nhiều vô cùng nổi danh tiền bối cao nhân ta đều không có nghe nói qua. Địch cửu biểu lộ lại để cho cơ phong ngọc khẳng định, địch cửu thật sự không có nghe đã từng nói qua hắn, hắn cũng là tự giễu cười nói, còn chưa thỉnh giáo đạo Hữu sương hô như thế nào. Ta là địch cửu, nếu như cơ đạo Hữu cũng không có chuyện để biết rõ ràng tình huống nơi này, ta đây trước hết cáo từ. Địch cửu không lớn muốn cùng cái này cơ phong ngọc sống chung một chỗ, hắn tổng cảm giác cái này ra hỏa so sánh âm. Lúc trước chạy trốn tới vòng sơn cấm địa tình tích hoa thoạt nhìn cũng rất âm thế nhưng tình tích hoa cái chủng loại kia âm cùng cơ phong ngọc âm căn bản chính là hai khái niệm. Một cái hẳn là tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, làm việc cẩn thận, người nào cũng không đắc tội, làm việc dùng chính mình lợi ích làm chủ. Một cái là giống như độc xà bình thường, đôi khi thoạt nhìn rất là hiền lành, một khi dưới miệng liền tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Cơ phong ngọc lắc đầu, xuất ra một cái thủy tinh cầu đưa cho địch cửu, địch đạo hiểu, ngươi nếu như như vậy đi ra ngoài tìm mà nói, coi như là ngươi tìm trăm vạn năm cũng không nhất định có thể tìm tới đi ra ngoài địa phương. Cái này một phương vũ trụ vì diện tu vi không đạt tới vũ trụ cực hạn căn bản là sẽ không ra. Ta đây cái phương vị cầu ngươi cầm lấy đi nhìn xem phương vị cầu là ta qua nhiều năm như vậy một ít thu hoạch tại phương vị cầu coi trọng ta còn đánh dấu đi một tí địa phương có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Địch cử còn tưởng rằng cơ phong ngọc không muốn cho hắn vũ trụ phương vị cầu thật không ngờ hắn muốn đi thời điểm cơ phong ngọc cho hắn phương vị cầu. Nếu là bình thường địa phương lời nói, địch Cửu thật đúng là không muốn cái này phương vị cầu. Có thể ở cái địa phương này, địch Cửu rất khó cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nếu để cho hắn hao phí hơn 10 vạn năm lại đến nghiên cứu cái này một phương vũ trụ như thế nào đi ra ngoài, khó mà làm được. Thần niệm xem xét phương vị cầu thời điểm, địch cửu một bên phòng bị cơ phong ngọc. Địch cửu rất nhanh đã bị phương vị cầu hấp dẫn, phương vị cầu lên đánh dấu nhiều cái địa phương. Trong đó có hai nơi hư không vòng xoáy, cái này hai nơi hư không vòng xoáy rất giống lúc trước hắn tiến vào thiên vu giới hư không vòng xoáy. Ngoại trừ cái này hai nơi hư không vòng xoáy bên ngoài còn có một chỗ là hư không hải. Hư không hải lập tức khiến cho địch cửu nhớ tới trên người đồn mộc cầm, đó là hắn ở đây tiện hải biết khúc phương tất cả. Khúc phương sinh từ địch cửu không biết đồn mộc cầm tại hình hy trên người, chỉ sợ cũng là lành ít giữ nhiều. Xem hết phương vị cầu sau, địch cửu đem phương vị cầu đưa cho cơ phong ngọc đa tạ cơ đạo hiểu, hai cái này hư không vòng xoáy cơ đạo hiểu không có vào xem ư. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là, rõ ràng rất nguy hiểm cơ phong ngọc mới vừa rồi không có đối với hắn đánh lén. Hoặc là nói dùng tu vi của hắn chống lại cơ phong ngọc tu vi cơ phong ngọc coi như là không ăn trộm tập kích cũng có thể nghiền ép hắn a Vì cái gì cơ phong ngọc không đồng thủ chế chủ hắn đâu? Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Cơ phong ngọc không có tiếp phương vị cầu cười khổ nói đạo cái này phương vị cầu sẽ đưa cho địch đạo Hữu a Cái này mấy cái hư không vòng xoáy ta cũng nhìn thực lực của ta tuy nhiên cũng không tệ lắm có thể cảm giác cảm thấy cái này mấy cái hư không vòng xoáy có chút nguy hiểm. Ngược lại là một mảnh kia hư không hải ta không có qua sông qua cảm giác cảm thấy đi qua có lẽ có hy vọng. Đa tả. Địch Cửu thu hồi phương vị cầu lại hỏi ta chính là không cẩn thận tiến nhập hư không vòng xoáy lúc này mới đi tới nơi này cái địa phương, không biết cơ đạo hiểu như thế nào đến nơi đây. Nếu như cơ phong ngọc không có đồng thủ ý định trả lại cho hắn một cái phương vị cầu, địch Cửu cũng không có ý định lúc độc hành hiệp hai người tìm kiếm đường ra tổng so một người càng mạnh hơn nữa. Cơ phong ngọc trong mắt hiện lên một tia ảm đạm thở dài nói ra, năm đó có một cái rất nổi danh nhìn qua cường giả mời mọi người đi uống rượu ta cũng đi. Chẳng qua là đến đó ở bên trong sau, một cái họ diệp gia hỏa nóng nảy quá mức táo bạo, vì biểu hiện thực lực của hắn không kém, vậy mà không cho bà mẹ nó gần cái bàn cứng rắn đem ta đuổi dưới bàn. Ta cảm thấy được sùng ái mặt mất hết, sau khi rời đi tâm tình đại xấu, kết quả không nghĩ qua là dưới tình huống, cũng là tiến nhập một cái hư không vòng xoáy, tới nơi này một phương vũ trụ. Địch cửu kinh ngạc nhìn cơ phong ngọc, cơ phong ngọc nói chuyện rất khó làm cho người ta tin tưởng thế, nhưng địch cửu hết lần này tới lần khác theo ngữ khí của hắn cùng đào vận trong cảm giác được cái này ra hòa nói là sự thật thật sự có người đưa hắn đuổi đi, không cho hắn chỗ ngồi. Còn có loại người này ư... Chương 926, Mộ Quang Thần. Chương 926, Mộ Quang Thần thông đáng sợ. Người đăng Linhtt. Cơ Phong Ngọc khoát tay chặn lại, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện cũ, không sách những thứ này, địch đạo hữu, cái kia hư không hải không hề vết chân khí tức ta một người do dự mà chưa từng có đi. Nếu là địch đạo hiểu nguyện ý, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ qua cái kia hư không hải như thế nào. Địch cửu lại nói, ta ý định đi chỗ đó hư không vòng xoáy nhìn xem ta cảm thấy được hư không vòng xoáy so hư không hải khả năng rời đi tính càng lớn một ít. Cơ phong ngọc một chút do dự, nói tốt vậy đi hư không vòng xoáy A, đầu tiên đi đến chỗ nào một cái. Như thế tùy tiện. Địch cửu nói ra với hắn mà nói, đi đâu cái hư không vòng xoáy đều là giống nhau. Cơ phong ngọc cởi mở cười, đã như vậy, ta đây đến đường. Nói xong, cơ phong ngọc không chút lựa chọn quay người bỏ chạy, đem phía sau lưng lưu cho địch cửu. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, đem phía sau lưng lưu cho người khác dâu nhưng điều này cũng đại biểu một loại tín nhiệm. Địch cửu cơ phong ngọc tốc độ rất nhanh tại địch cửu xem ra sẽ không so với hắn thần niệm đồn yếu. Đối địch cửu có thể đi theo tài chính mình sau lưng cơ phong ngọc nửa điểm cũng không kinh ngạc. Nếu như địch cửu không có điểm ấy bàn trải, làm sao có thể đi tới nơi này một phương vũ trụ? Cái này một phương vũ trụ hư trống rỗng, thậm chí ngay cả trong hư không thiên thạch cũng khó khăn dùng nhìn thấy một khối. Địch cửu cùng cơ phong ngọc hai người gần kề dùng bảy ngày thời gian, liền đi tới đệ nhất chỗ hư không vòng xoáy. Chính là cái này địa phương của ta thần niệm thầm thấu đi vào cảm giác cảm thấy tương đối nguy hiểm cho nên một mực không có tiến vào. Cơ phong ngọc chỉ vào hư không vòng xoáy đối địch cửu nói ra. Địch cửu nhìn trước mắt hư không vòng xoáy, cái này hư không vòng xoáy cùng hắn tiến vào thiên vu giới thời điểm hư không vòng xoáy hầu như không có bất kỳ khác nhau. Thần niệm thầm thấu đi vào, đích thật là một loại không gian sai chỗ khí tức truyền đến, chẳng những có không gian sai chỗ còn có một chút rất nhỏ không gian vết rách. Ta có thể cảm nhận được trong đó không gian sai chỗ thần niệm tiến vào không gian sai chỗ sau, lập tức cũng sẽ bị xoắn giết đánh rơi ngoại trừ không gian sai chỗ bên ngoài còn có một chút rất nhỏ không gian vết sách thấy địch cửu đang quan sát hư không vòng xoáy cơ phong ngọc ở một bên nói ra địch cửu gần gần đầu không sai cái chỗ này đích thật là có không gian sai chỗ bất quá chúng ta có thể đi vào thử nhìn một chút muốn không ta đi vào trước đi một khi có vấn đề gì cửu huynh cũng có thể có một cảnh bày ra địch cửu nói đến đây thời điểm lời nói đột ngột dừng lại lập tức trong lòng của hắn liền lạnh đứng lên Bởi vì hắn thần niệm tài đây hư không vòng xoáy trong cảm nhận được mặt khác một loại khí tức, loại này khí tức tuyệt đối không phải hư không khí tức mà là một loại thế giới khí tức. Loại này thế giới địch cửu chưa có tiếp xúc qua, đã có một chút lý giải. Bình thường tu sĩ tại bước vào bước thứ ba sau, sẽ xây dựng đi ra chính mình vũ trụ thế giới. Cái thế giới này đồ vật ngoài trừ có tu sĩ bên ngoài, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không cách nào đụng chạm đến. Lúc trước Tú Kỳ bị ám toán, thiêu đốt thần hồn, trốn vào một cái thế giới, kỳ thật chính là bước thứ ba tu sĩ xây dựng thế giới hình thức ban đầu. Tú Kỳ sở dĩ có thể làm được, hay là bởi vì ẩn đảo Châu? Bởi vì ẩn đảo Châu cùng địch cửu quy tắc đại đạo, này mới khiến nàng tới gần tử vong thời điểm, đã nước ra vẫn chỉ là hình thức ban đầu trong hình thức ban đầu bước thứ ba cường giả thế giới. Mà dưới mắt cái này vòng xoáy thế giới tuyệt đối không còn là hình thức ban đầu thế giới, mà là nguyên vẹn đến hầu như thành hình vũ trụ thế giới. Địch Cửu thần niệm đạo qua cơ phong ngọc lập tức hắn liền khẳng định thế giới này trong khí tức cùng cơ phong ngọc thần thức đạo vận khí tức có chút cùng loại. Hắn đều không cần tiếp tục đi suy đoán, cũng biết cái này hư không vòng xoáy là cơ phong ngọc ở tại chỗ này. Sự tình phía sau cũng rất tốt đoán, cơ phong ngọc là muốn cho hắn tiến vào cái này vòng xoáy. Một khi hắn tiến nhập cơ phong ngọc thế giới, chỉ sợ hắn địch cửu có thông thiên chỉ có thể, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Trên người nửa điểm bí mật cũng sẽ không lại tồn tại. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, nếu như không phải hắn hiểu rõ chính mình đạo, hắn thật đúng là có khả năng tiến vào cái này hư không vòng xoáy, bởi vì hắn căn bản là không cảm giác được cơ phong ngọc thế giới khí tức. Cơ phong ngọc đã chầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng ta là không đề nghị địch đạo hiểu đi vào tu vi của ta có lẽ so địch đạo hiểu cao hơn một điểm đối với người cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tránh khai mở trong đó không gian sai chỗ. Địch Cửu cũng là trầm ngâm một hồi, hắn nhẹ gật đầu cơ đạo hiểu lời này nói rất đúng ta cũng bởi vì tuổi trẻ mới ăn hết quá nhiều thiệt thòi. Cảm giác cảm thấy chính mình cái gì đều được kết quả luôn quá tự phụ có hại chịu thiệt. Cơ Đào Hữu ở chỗ này hơn 10 vạn năm, biết rõ đấy khẳng định so với ta nhiều. Đã như vậy, chúng ta đây phải đi địa phương khác xem một chút đi. Dù là cơ Phong Ngọc lại cáo già cũng bị Địch Cửu mà nói nói ngây ngốc một chút, chuyện gì xảy ra? Chính mình thật đúng là khích lệ ở Địch Cửu, cái này rất không thích hợp a. Trông thấy địch cửu xoay người rời đi cơ phong ngọc bỗng nhiên ngăn cản địch cửu trong mắt của hắn dáng tươi cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ngữ khí thản nhiên nói, địch đạo hiểu, ngươi rất lợi hại, như ngươi như vậy tài hợp đạo cảnh giới có thể nhìn ra thế giới của ta, đích thật là ta cái thứ nhất nhìn thấy. Hiển nhiên, hắn đoán được địch cửu biết rõ cái này hư không vòng xoáy là hắn thế giới. Nếu như địch cửu đã đoán được, tiếp tục làm giả cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Địch cửu nửa điểm nói nhảm cũng không có, trực tiếp tế ra thiên sa đao. Hắn rất muốn biết rõ cảm ngộ chính mình đạo sau, hợp đạo sơ kỳ cùng lúc trước hợp đạo sơ kỳ có bao nhiêu sai biệt. Ha ha! Cơ phong ngọc ha ha cười cười, ngược lại là rất tán thường nói, rất không tồi, đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại, giống nhau có dũng khí ra tay. Ngươi nên biết ta cho ngươi tiến vào thế giới của ta, không phải ta lo lắng ngươi rời khỏi, mà là ta hy vọng có thể đem ngươi ép sạch sẽ mà thôi. Tại cơ phong ngọc xem ra, địch cửu tu vi như vậy có thể tới đến cái vũ trụ này thế giới, làm sao có thể đơn giản. Nói nhà mới nhiều, địch cửu căn bản là chẳng muốn tiếp tục cùng cơ phong ngọc dài dòng thiên sa đao xoáy lên một đạo đao màn bổ xuống. Đao màn vừa ra, địch cửu cả người cũng cảm giác được mình bị một loại cường đại tự tin đổ vào bình thường, hắn có một loại thét dài xúc động. Giờ khắc này địch cửu so với ai khác cũng rõ ràng thực lực của hắn so tại đối mặt diệp tử phong thời điểm cường đại rồi đâu chỉ gấp mấy lần. Đồng dạng là một đao phong tiêu đao bổ ra, so với lúc trước chưa từng có từ trước đến nay chiến ý cái chủng loại kia tiêu sát, lúc này đây địch cử một đao kia bổ ra thật giống như tải trong vũ trụ tiện tay tải tranh sơn thủy lên rơi xuống một số bình thường, nhẹ nhàng thoải mái, mang theo một loại tùy tâm sở dục tự nhiên. Đao màn bổ ra tựa hồ non nửa cái vũ trụ đao ý đều bị mang tất cả tới đây, hóa thành càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối đao thế khóa lại cơ phong ngọc. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, không bao giờ. Nữa là chính bản thân hắn đao thế kiến tạo, mà là như xuất đao sau ngay tải trong vũ trụ sinh tồn bình thường. Cơ phong ngọc kinh dị một tiếng, địch cửu một đao kia tuyệt đối không phải hợp đảo tu sĩ có thể thi triển đi ra. Hắn cũng không dám nữa đem địch cửu trở thành hợp đảo tu sĩ, bất quá đồng dạng cũng không có đem địch cửu trở thành thật lợi hại đối thủ. Tại đây chưa từng có từ trước đến nay phong tiêu đao mặn phía dưới, cơ phong ngọc không lùi mà tiến tới, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra đến, đưa tay chính là kéo lê một chút cũng không có mấy huyền ảo pháp quyết. Một đạo hoàng hôn quang đột ngột rơi xuống, vắt ngang tại địch cử phong tiêu đao lúc trước, dù là địch cử phong tiêu đao đao thế lại đáng sợ thế nhưng tại đây hoàng hôn dưới ánh sáng, bỗng nhiên trở nên suy yếu đứng lên, sau đó đao thế sát ý bị chóc bong, đao thế tiêu tán. Địch cửu biến sắc, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy như thế thì triển thần thông ra hỏa. Cái kia hoàng hôn chỉ là sung triệt minh mông vô biên tuế nguyệt khí tức, phong tiêu đao lại chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng tại tuế nguyệt an mòn dưới, cũng sẽ tán loạn đánh rơi, cuối cùng hóa thành hư vô. Cho dù cái kia hoàng hôn quang tuế nguyệt cũng bị địch cửu một đao kia xé rách pha tạp đứng lên, có tán loạn cực hạn có thể địch cửu phong tiêu đao đao thế vẫn là đi đầu tán loạn. Đây là cấp cao nhất thời gian pháp tắc. Địch cửu chính là quy tắc tu luyện công pháp, làm sao có thể không biết thời gian pháp tắc đáng sợ, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. So với cơ phong ngọc thời gian pháp tắc, thời gian của hắn pháp tắc thần thông qua ke hở thật giống như hài nhi học bước bình thường buồn cười. May mắn hắn không có thi triển qua ke hở, nếu như thi triển qua ke hở, đau của hắn màn tán loạn nhanh hơn. Nhất định phải đi, đây là địch cửu duy nhất ý niệm trong đầu. Bất quá còn không có đợi địch cửu rút đi cơ phong ngọc thanh âm liền truyền đến, ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi là một cái rất tốt đồng bọn, năm đó ta hãy tiến vào qua tạo hóa chi môn, chỉ là của ta bị một cái họ diệp bước đi ra. Ta tới nơi này là tìm kiếm một vật ta tin tưởng chỉ cần chúng ta liên thủ tương lai chúng ta đánh tiếp khai mở tạo hóa chi môn tuyệt đối không phải vô căn cứ. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 927, Cơ Phong Ngọc tìm kiếm đồ vật. Người đăng Linh HTT. Địch cựu ngừng lại, hắn không có tiếp tục bỏ chạy. Cơ Phong Ngọc so với hắn lợi hại rất nhiều, bất quá đều muốn triệt để nghiền ép hắn, vậy còn chênh lệch một đoạn. Chỉ cần Cơ Phong Ngọc không cách nào triệt để nghiền ép hắn, hắn có thể tùy thời bỏ chạy. Lúc trước quy tắc đồn không bỏ rơi được tào tích đó là bởi vì ngũ hành vũ trụ quy tắc, hiện tại coi như là độ bất đá đến, địch cửu cũng có tin tưởng vứt bỏ hắn. Thấy địch cửu ngừng lại, cơ phong ngọc cũng đình chỉ động thủ, trong lòng của hắn càng là minh bạch địch cửu dám dừng lại, vậy nói rõ địch cửu có 10 phần nắm chắc theo trong tay hắn đào tẩu, hết lần này tới lần khác đồn thuận cũng không phải sở trường của hắn. Địch đào hiểu, lúc trước là ta không đúng ta hướng ngươi xin lỗi. Ta kế tiếp nói sự tình, hoàn toàn chính xác không có nửa điểm khoe khoang khoác lát. Cơ phong ngọc liền ôm quyền nói ra. Địch cửu nhàn nhạt đáp ngươi nói trước đi thoáng một phát nơi đây hư không vòng xoáy có phải thật vậy hay không? Cơ phong ngọc gần gật đầu, hoàn toàn chính xác cái kia hư không vòng xoáy thật sự, bất quá hư không vòng xoáy cũng không tải ta đưa cho ngươi phương vị cầu lên. Nếu là địch đạo hiểu nguyện ý cùng ta liên thủ ta nhất định sẽ cáo phía dưới một cái vòng xoáy trên mặt đất. Địch cửu ha ha cười cười, cơ phong ngọc ta địch cửu suốt đạo đến nay còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. ngươi cơ phong ngọc rất mạnh, so ngươi càng mạnh hơn nữa người ta cũng đã gặp quá nhiều. Cơ phong ngọc cũng không có để ý địch cửu mà nói, đồng dạng không nhanh không chậm nói, a hát quá nhiều. Không biết địch đạo hữu bái kiến mấy cái so với ta lời hại hơn. Nếu là có một cái ta thừa nhận ta đây lập tức liền đem phương vị cầu khắc cho ngươi, sau đó chúng ta bàn lại chuyện hợp tác. Địch Cửu bình tĩnh nói, ta đã thấy Thanh Liên Thánh chủ thuận tay giúp hắn một lần, ta còn bái kiến hình hi, nàng đều muốn đồ đạc của ta bị ta giết. Đương nhiên, trước đây ta còn cùng Dịch Cơ tán nhân đã giao thủ, bổ hắn một đao mà thôi. Ta còn kết giao một người bạn, hắn gọi Đồ Tử Ngân. Có một cái gọi Diệp Tử Phong vô cùng kiêu ngạo, bằng hữu của ta Đồ Tử Ngân đuổi theo giết hắn. Nếu là ngươi còn cảm thấy chưa đủ, cái kia phá hư đạo quân cũng là ta mới quen, đúng rồi, ta còn có một cái bằng hữu hắn gọi tỷ có một cái đạo hiệu gọi vạn độc đạo quân. Địch cửu càng nói cơ phong ngọc miệng há càng lớn, đến cuối cùng, hắn mới thật dài thở dài, địch đạo hữu ngươi nói những người này ta toàn bộ thừa nhận. Ta tuy nhiên hiện tại so với bọn hắn mạnh hơn một ít, đây chẳng qua là bởi vì ta tài tạo hóa đại chiến thời điểm trốn được cái này một phương vũ trụ mà thôi. Nếu là bọn họ cũng không có trùng sinh qua, ta cơ phong ngọc chỉ sợ một cái cũng đánh không lại. Cơ phong ngọc rất là thất lạc, địch cửu nói ra một đống danh từ sau, hắn mới hiểu được, hắn cơ phong ngọc rất mạnh, chỉ khi nào gặp phải những cái. Hiê cường giả chân chính, hắn chỉ sợ hay là kế cuối tồn tại. Không chỉ nói người khác, chính là trước mắt cái này địch cửu, nếu là phát triển đến bước thứ ba, hắn cơ phong ngọc tuyệt đối không phải là đối thủ. Cơ phong ngọc rất là dứt khoát, nói xong trực tiếp khắc lại một cái thủy tinh cầu cho địch cửu. Hắn loại người này sinh tồn tại vũ trụ mênh mông không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sự tình gì cầm không nổi đến lại không bỏ xuống được đi. Biết rõ địch cửu có tư cách cùng hắn hợp tác, hắn ở đâu còn có thể để ý chuyện lúc trước. Dù là một hơi trước hai người sinh tử đánh đấm, một hơi về sau chủ động cầu hòa, đối với hắn cơ phong ngọc mà nói, cũng không có nửa điểm không thích ứng. Địch Cửu tiếp nhận Thủy Tinh Cầu thần niệm quét đi vào, hắn rất nhanh đem cơ phong ngọc cho Thủy Tinh Cầu quét một lần, sau đó thu hồi Thủy Tinh Cầu nói ra cái này Thủy Tinh Cầu tự xem như ngươi đánh lén của ta đền bù tổn thất A ta rộng lượng một ít chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá còn có lần thứ hai ta cũng sẽ không còn có tốt như vậy tánh khí. Cơ phong ngọc không chút nào để ý địch Cửu lại nói không dễ nghe, địch đạo hiểu ta nói chính là thật sự, năm đó ta thật sự đi qua tạo hóa chi môn. Hơn nữa ta khẳng định, đều muốn bước vào bước thứ ba cực hạn, thậm chí vượt qua bước thứ ba, nhất định phải muốn đi vào tạo hóa chi môn, tiến về trước một cái khác vũ trụ. Dừng thoáng một phát cơ phong ngọc mới lên tiếng, thật giống như chúng ta theo tiên giới đi vào thần giới bình thường, ngươi đang ở đây tiên giới cường thịnh trở lại, thần giới một cái bình thường tu sĩ cũng có thể nháy mắt giết ngươi. Địch đạo hiểu, không biết ta nói như thế ngươi có thể minh bạch. Địch cửu gần gần đầu ta nghĩ muốn xin hỏi một chút cơ đạo hiểu, ngươi đã đã đã tìm được hư không vòng xoáy, vì sao vẫn như cũ ở lại đây một phương vũ trụ. Cơ phong ngọc đã chầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi muốn đáp ứng hai ta sự kiện. Địch cửu rất là muốn biết cơ phong ngọc vì sao ở lại đây cái địa phương, cái này ra hỏa thực lực cường đại như thế, còn muốn tìm cái gì thứ đồ vật. Ngươi nói trước đi ngươi một chút điều kiện ta xem một chút có thể hay không đáp ứng. Địch cử không có trực tiếp đáp ứng, mà là lại để cho cơ phong ngọc trước tiên là nói về điều kiện. Cơ phong ngọc chậm rãi nói ra, điều kiện thứ nhất là ta nói sau ngươi nhất định phải giúp ta tìm kiếm vạn năm, nếu là tìm được như vậy đồ ai phát hiện ra trước liền về ai. Điều kiện thứ hai là, nếu là tìm không thấy vật này, vạn năm sau chúng ta ly khai cái chỗ này, cộng đồng ra tay tiến vào tạo hóa chi môn chỗ vũ trụ. Đưa ra điều kiện thứ hai, có thể thấy được cơ phong ngọc đối địch cửu là cỡ nào xem trọng. Hắn cơ phong ngọc đồng dạng là một phương tuyệt thế thiên tài, nhưng là hắn khẳng định mình ở địch cửu cùng cấp độ dưới, xa xa không có đạt tới địch cửu loại trình độ này. Tương lai một khi địch cửu bước vào bước thứ ba tuyệt đối sẽ không so với lúc trước tạo hóa chi môn sơ khai thời điểm, dẫm nát cái kia ngũ phương bạch ngọc bồ đoàn lên cường giả yếu nửa phần. Vạn năm quá dài, 10 năm không sai biệt lắm. Địch cửu ha ha cười cười, hắn mới sẽ không loại ngu ngốc cùng cơ phong ngọc ở chỗ này tìm kiếm vạn năm. Cơ phong ngọc mỉm cười, ngươi trước không nên cự tuyệt, chờ ta nói ra là vật gì cự tuyệt nữa a. Địch cửu nhìn xem cơ phong ngọc không nói gì, ý kia là mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Cơ phong ngọc hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nếu không phải là mình ở chỗ này tìm quá nhiều năm không có kết quả cuối cùng hiểu ra chính mình tìm đồ vật sức có thể sẽ chủ động tìm kiếm có cơ duyên người, hắn không có cơ duyên coi như là sẽ tìm mấy trăm hơn mười vạn năm cũng không nhất định có thể tìm tới, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được. tài thật lâu lúc trước, hỗn độn bên trong ngũ hành vũ trụ sơ phân. Ngũ hành vũ trụ sơ phần đích thời điểm, xuất hiện 9 đạo hồng mông đạo tắc cái này 9 đạo hồng mông đạo tắc mỗi một đạo cũng thay ngén một cái tuyệt thế cường giả, những thứ này cường giả không người nào là có thể bước ra ngũ hành vũ trụ cực hạn đại năng. Nhưng có rất ít người biết tại ngũ hành vũ trụ sơ phần đích thời điểm, còn có một đạo bỏ chạy đạo tắc cái này một đạo đạo tắc cũng bị người gọi là một đạo bỏ chạy, trên thực tế đây mới là đạo cực hạn. Cơ phong ngọc thanh âm thật giống như chân trời truyền đến bình thường, nói ra được thời điểm, mang theo một tia không cam lòng. Có lẽ hắn biết rõ, khi hắn nói ra sau, cái này một đạo bỏ chạy đạo đạo tác cùng hắn cơ phong ngọc không còn có nửa điểm quan hệ. Trên thực tế, chỉ cần hắn còn có một tia hy vọng, hắn tựu cũng không lựa chọn nói ra, mà là lựa chọn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Một đạo bỏ chạy, địch cử có chút im lặng nhìn xem cơ phong ngọc ta nói lão cơ a. Ngươi ở nơi này tìm hơn 10 vạn năm chính là vì tìm cái này. Cơ phong ngọc thở dài, bằng không thì đâu, nếu không ngươi cho rằng ta cơ phong ngọc có thể chủ động tìm kiếm được nơi đây đến, còn ra không đi phải không? Loại này vật chân quý, không phải thiếu một cá nhân biết rõ tốt nhất ư. Ngươi tại sao phải nói ra, địch Cửu không hiểu nhìn xem cơ phong ngọc, hắn mới sẽ không tin tưởng cơ phong ngọc vì tìm hắn hợp tác hội đem loại này bí mật nói ra. Nếu như hắn liền cái này cũng tin tưởng, hắn địch cửu không biết chết đi bao nhiêu lần. Cơ phong ngọc cười khổ, là hắn biết địch cửu không tin hắn mà nói, hắn giải thích nói, kỳ thật coi như là ngươi không đến ta cũng rất nhanh muốn đi. Ta nói một vài năm, ai biết cuối cùng là bao nhiêu năm. Bởi vì ta tìm đồ vật có một cường đại hơn người cũng cần. Chờ hắn đến thời điểm, hắn hội tụ nhẹ nhõm mang đi, nửa điểm tìm kiếm thời gian cũng không cần lãng phí. Địch cửu biết rõ cơ phong ngọc nói phải là đổ bất, cái này đổ bất cũng thật là lợi hại a. Hắn bái kiến người chính giữa, chỉ cần biết rằng đổ bất sẽ không có một cái không kiên kỵ. Địch cửu lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn xem cơ phong ngọc nói ra ta nói lão cơ, ngươi cho dù lại tìm kiếm một trăm triệu năm, ngươi cũng tìm không thấy cái này một đảo bỏ chạy đạo đảo tắc. Vì cái gì? Cơ phong ngọc theo bản năng hỏi một câu, lập tức liền trừng to mắt chằm chằm vào địch cửu, ánh mắt kia thiếu chút nữa muốn đem địch cửu nuốt mất bình thường. Địch cửu mới không sợ cơ phong ngọc động thủ, hắn nhàn nhạt nói ra, bởi vì cái kia một đảo bỏ chạy pháp tắc đã hóa thành hư vô. Ta nói từng cái lời thật sự, cái kia bỏ chạy hồng mông đảo tắc tại mắt của ta ra phía dưới hóa thành hư vô tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. chương 928, Ngươi lừa ta. Người đăng, linhtt. Cơ phong ngọc cuối cùng là hòa hoãn xuống, địch cửu nói lời hắn một chữ cũng không tin. Chỉ có đầu ngốc mới có thể tin tưởng một đảo bỏ chạy đảo đảo tác hội hóa thành hư vô, ha ha, hắn cơ phong ngọc phạt nhìn rất giống đầu ngốc ư. Địch đảo hiểu ta cơ phong ngọc là thật tâm đều muốn cái kia một đảo đảo tác. Ta biết rõ một đạo bỏ chạy là ngũ hành vũ trụ sinh ra đời, cũng tuyệt đối không thuộc về ngũ hành vũ trụ, là một đạo độc lập với vũ trụ đạo tắc. Bất luận kẻ nào coi như là ta nghĩ muốn luyện hóa cái này một đạo đạo tắc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình thậm chí luyện hóa không được. Chỉ cần địch đạo hiểu nói cho ta biết cái này một đảo đào tác ở địa phương nào ta có thể nói cho địch đạo hiểu một cái đồng trời bí mật, bí mật này tuyệt đối có thể cho đạo hiểu trong thời gian ngắn nhất tấn cấp đến hợp đảo viên mãn, thậm chí bước vào bước thứ ba. Cơ phong ngọc dù là lại ra vẻ bình tĩnh, hắn kích động đích thoại ngữ cũng bộc lộ ra đã đến nội tâm của hắn thì không cách nào bình tĩnh. Địch cửu trong nội tâm âm thầm cảm thán cường thịnh trở lại cường giả, bên ngoài vật trước mặt cũng khó có thể tránh cho loại tâm tính này. Hắn địch cửu giống nhau là như thế, nhưng này loại tâm tính tuyệt đối không phải là một cường giả tâm tính. Cơ phong ngọc là hắn tấm gương tương lai hắn địch cửu đều muốn bước vào rất cao cấp độ, hắn nhất định phải muốn cho chính mình đối mặt hết thảy hấp dẫn đều có thể tỉnh táo cùng lý trí. Thấy địch cửu bình tĩnh vô cùng, cũng không có nhận miệng cơ phong ngọc cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại, chậm dần ngữ khí nói ra, địch đạo hiểu, ngoại trừ bí mật này bên ngoài ta còn có thể đem của ta mộ quang thần thông lưu cho địch đạo Hữu Có lẽ là không có trông thấy địch cửu biểu lộ chấn động cơ phong ngọc nghiêm mặt nói ra, địch đạo hữu, ngươi cũng không nên xem thường của ta Mộ Quang Thần Thông. Của ta Thần Thông đồng dạng đến từ chính Hỗn Độn Vũ Trụ, tăng thêm tự chính mình đối tuế nguyệt cảm ngộ. Đã từng có một cái tu sĩ, hắn tiến vào qua ta nói niệm phân thân một cái di tích bên trong, kết quả theo Mộ Quang trong cảm ngộ đã đến tuế nguyệt thần thông. Ha ha, về sau ta thấy đến hắn thời điểm, hắn đã có thể dùng tuế miệt thần thông nhẹ nhõm miền ép ta, ta thậm chí ngay cả mình là ai cũng không dám nói cho hắn biết. Địch cửu có chút đồng dung, cho giỏi hơn thầy mà thắng vu lam mọi người đều biết thật là có thể làm được trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam người, thật sự là quá ít. Người nọ theo cơ phong ngọc mộ quang trong cảm mộ tối nguyệt thần thông, mà có thể nghiền ép lưu lại mộ quang di tích cơ phong ngọc ít nhất có thể đoán được hai điểm, đệ nhất cái kia tu sĩ đích thật là kinh tài tuyệt xiếm, thiên phú quá mạnh mẽ. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất cơ phong ngọc mộ quang thần thông đích thật là cường đại. Bất quá địch cửu rất nhanh liền bình thường trở lại, có được cường đại thần thông đâu chỉ cơ phong ngọc một người. Thủy Ngân, Diệp Tử Phong, Vạn Độc Đạo Quân. Hắn tương lai còn không biết muốn gặp phải nhiều ít cường giả loại này, nếu như mỗi người cường đại thần thông hắn cũng hâm mộ, hắn căn bản là hâm mộ không đến. Hắn hiện tại đã là cả ngộ chính mình đạo tương lai hắn hội thành lập thời gian của mình pháp tắc xây dựng thời gian quy tắc. Đến đó cái thời điểm, đối mặt cơ phong ngọc mộ quang thần thông có lẽ hắn chỉ cần vung tay lên mà thôi. Thấy địch cửu liền tuế nguyệt thần thông cũng không kích động cơ phong ngọc dùng sức bắt mình một chút tóc lập tức hắn liền nghĩ đến địch cửu ngay cả mặt mũi đối một đạo bỏ chạy cũng có thể bình tĩnh ra hỏa, làm sao có thể bị hắn tuế nguyệt thần thông kích động. Địch đạo hiểu ta nói chính là cái kia bí mật chính là chỗ này một phương vũ trụ cũng không phải không có thiên địa nguyên khí, cũng không phải không có thần linh đạo vận mà là đây hết thảy thứ đồ vật đều bị khóa tại một phương hỗn độn thế giới bên trong cái kia hỗn độn thế giới ta đi vào, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta ở chỗ này hơn 10 năm còn có thể bảo trụ tu vi của mình thực lực không thay đổi. Cơ phong ngọc đem chính mình cuối cùng át chủ bài cũng lấy ra. Hỗn loạn giới, địch cử rốt cục đồng dung. Hắn không có đi hỗn loạn giới cũng hợp đạo thành công. Nhưng hỗn loạn giới nhưng hắn là nổi tiếng đã lâu, vốn hắn thậm chí cũng ý định đi hỗn loạn giới hợp đạo. Đối, ngươi cũng có thể đem cái chỗ kia trở thành ngũ hành vũ trụ hỗn loạn giới. Cơ phong ngọc vội vàng nói. Địch cửu lập tức gật đầu tốt ta đồng ý. Ta có thể nói cho ngươi biết bỏ chạy cái kia một đảo đạo tác ở địa phương nào, ngươi nhất định phải đem cái này một phương vũ trụ hỗn độn thế giới chỗ nói cho ta biết. Cơ phong ngọc không có nửa điểm do dự nói, thành giao ta lập tức khắc cho ngươi. Đang khi nói chuyện cơ phong ngọc đã khắc lại một đạo ngọc giản. Địch Cửu nói ra, "Đem ngọc giản cho ta đi. Thế nhưng ngươi còn không có đem một đạo bỏ chạy đảo đảo tác vị trí chỗ ở nói cho ta biết a?" Chấm hỏi, cơ phong ngọc rất là lo lắng địch cửu sinh khí, ngữ khí thậm chí hòa hoãn đến khách khí tình trạng. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, "Tu vi của ngươi so với ta cao, chẳng lẽ còn muốn ta trước đem thứ đồ vật cho ngươi phải không? Hơn nữa đồ đạc của ta cũng không có thể khắc ngọc giản, ta phải cho ngươi xem hư không hình ảnh." Tốt Cơ phong Ngọc gần kề trả lời một chữ, liền đem trong tay Ngọc giản ném cho địch Cửu. Ngọc này giản trên mặt đất lúc nãy đồ vật đối chín thành chín tu sĩ mà nói, đều là cả đời cũng tha thiết ước mơ bảo vật. Thế nhưng với hắn mà nói, tác dụng là tại lúc có hạn. Hắn cần không còn là những thứ này thiên địa nguyên khí, hắn cần chính là chính thức có thể làm cho hắn đạo sinh ra biến chất bảo vật. Loại vật này cũng không nhiều, mà một đạo bỏ chạy nhưng là xếp hạng vị thứ nhất. Địch cửu đã nắm Ngọc Giản thần niệm trước tiên liền đã rơi vào Ngọc Giản lên, lập tức hắn liền phát hiện Ngọc Giản bị rơi xuống cấm chế. Thật xin lỗi, ta nhất định phải dưới cấm chế, chỉ cần ngươi cho ra thứ đồ vật ta xem một nửa, Ngọc này giản cấm chế ta liền cởi bỏ. Cơ phong Ngọc ôm quyền nói ra. Ngọc Giản chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu sẽ tan vỡ, hắn không lo lắng địch cửu đột nhiên bỏ chạy. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, nếu là ở hắn hiểu ra chính thức đạo lúc trước, hắn căn bản chính là bất lực. Mà bây giờ, ý thức của hắn lập tức liền phốc bắt được Ngọc Giản lên cấm chế pháp tắc, sau một khắc, hắn thần niệm đã đã phá vỡ Ngọc Giản lên cấm chế, đem nội dung bên trong toàn bộ quét một lần. Hắn thực lực bây giờ có hạn cơ phong ngọc đại đạo đạo tác cùng mộ quang thần thông hắn còn không có năng lực nhất ngộ thấy tiện tay phá vỡ, nhưng nho nhỏ này một phần ngọc giản, hắn muốn phá vỡ còn không cần phí nhiều ít khí lực. Ta tại, đạo ngay tại cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ngọc giản trong tay hắn, trong ngọc giản đạo tác cấm chế cũng đã không tồn tại. Địch cửu thậm chí không có đem ngọc sản thu lại, đưa tay ngay tại trong hư không vẽ ra thiên vu giới, lập tức thiên vu hà vắt ngang tại thiên vu giới trên không. Thiên vu hà đều bị địch cửu đã luyện hóa được, cái kia đạo vận khí tức địch cửu hoàn toàn khắc đi ra, hầu như cùng thật sự thiên vu hà vừa sở giống nhau. Hoặc là nói, cái này là một cái thật sự thiên vu hà, ngược lại là thiên vu giới cũng không phải thật sự. Không sai, không sai, cái này là một đạo bỏ chạy, cái này là cái kia một đạo bỏ chạy. Cơ phong ngọc thì thảo tự nói, trong giọng nói kích động lại để cho chính hắn cũng khó khăn dùng khắc chế. Theo hắn đã biết một đảo bỏ chạy sau, liền điên cuồng tìm kiếm, hắn thậm chí đã tìm được ly khai ngũ hành vũ trụ phương pháp nhưng là bây giờ đều không có tìm được một đảo bỏ chạy chỗ. Hôm nay, một đảo bỏ chạy hóa thành một đầu thiên vu hà vắt ngang khi hắn đỉnh đầu. Cơ phong ngọc rất nhanh liền tính táo lại, hắn vội vàng nhìn xem địch cựu, địch đạo hiểu, cái này xông ở địa phương nào. Chúng ta cùng đi. Địch Cửu vung tay lên, con sông này liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn thở dài nói ra, lão cơ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra con sông này bị ta đã luyện hóa được ư? Cơ phong ngọc cuối cùng là hiểu được, nếu như địch cử không luyện hóa con sông này, làm sao có thể phất tay liền tế ra như thế hoàn mỹ đạo tắc? Cái này một đạo đạo tác đạo vận khí tức cùng ngũ hành vũ trụ hồng mông đạo tác đạo vận khí tức hoàn toàn bất đồng, nếu không phải luyện hóa, không có bất kỳ người nào có thể vẽ phát thảo đi ra coi như là độ bất cũng không được. Lúc trước hắn là quá mức kích động, lúc này mới không để mắt đến loại này chi tiết. Cơ phong ngọc không có nói thêm một chữ nữa nói nhảm, hắn trực tiếp cầm ra một thanh mộ quang sơ, minh mông vô biên mộ quang tuế miệt khí tước bao phủ ở địch cửu coi như là hao phí lớn hơn nữa một cái giá lớn, hắn cũng nhất định phải tiêu diệt địch cửu. Chỉ có tiêu diệt địch cửu, hắn mới có tư cách khắp nơi vũ trụ chi đỉnh nói chuyện. Mà địch cửu đáng giá hắn hao phí hết thảy đến cưỡng ép lưu lại. Cùng một thời gian, địch cửu trong tay ngọc giản vỡ vụn trở thành bột phấn. Địch Cửu cười lạnh khai thiên bút tế ra, một cái mênh mông vô biên, giới chữ giống như vậy mực bình thường tải trong hư không rơi đi ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 929, Tuế Nguyện Nhất Trương Cơ Người Đăng, Linh Hát Khai Thiên Bút Cơ phong ngọc trong mắt bắn ra tham lam đến mức tận cùng hào quang, đối với hắn loại người này, trồng chất như núi tu luyện tài nguyên đã không phải là là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trong vũ trụ những cái. Kia đều biết bảo vật mà khai thiên bút chính là chỗ này loại đều biết bảo vật một trong. Giới chữ rơi xuống, địch cửu quanh người chỗ không gian nhanh chóng tạo thành một cái mới biên giới. Mộ quang sơ xoáy lên từng bó một thời gian mộ quang đạo vận đã đã rơi vào địch cửu chém ra, giới chữ trí thượng những thứ này mộ quang đạo vận thật giống như địch cửu thần thông sóng cả phẫn nộ bình thường, có một loại không ngớt mà đến xu thế. Xuy suy từng đợt xung đột hai lỗ tai tiếng xèo xèo vang nổ tung, khai thiên bút rơi đi ra biên giới nhanh chóng tan rã một loại khó có thể ngăn cản tuế nguyệt khí tức cuốn tới, địch cửu ngay lập tức cũng cảm giác được mình ở già nua tóc của hắn do hắc chuyển cho. Bà lại xem hoa nở có hạ thấp thời gian, nhân sinh tóc mai các đá thương. Địch cửu ngốc trẻ nhìn xem cái kia mộ quang sơ sơ lý đi ra từng đạo thời gian tuế nguyệt thật giống như nhìn xem hoa nở hoa tàn cũng rất giống nhìn mình dần dần già nua tuế nguyệt dần dần đi xa thời gian sẽ không còn là hắn. Bành! Đạo thứ nhất mồ quang sơ sơ đi ra mồ quang thần thông rốt cục vạch tìm tòi địch cửu, giới vực địch cửu cả người tóc lập tức hoàn toàn hóa thành tuyết trắng, ra thịt nhanh chóng già nua, sinh cơ cũng gấp nhanh chóng bắt đầu suy yếu. Địch cửu trong nội tâm kinh hãi, cũng ở đây trong tích tắc tỉnh táo lại, bất đồng đạo thứ hai mộ quang sơ đảo vận lần nữa chảy bút đến trên người của hắn, địch cửu luôn hồi kiều đã tế ra. Trong chốc lát luân hồi đạo vận hóa thành một vòng lại một vòng thiên đạo luân hồi khí tức tại địch cửu quanh người bắt đầu khởi động. Đạo thứ hai tuế nguyệt thần thông oanh chúng luân hồi kiểu lên luân hồi khí tức trong hư không xoáy lên đầy trời tuế nguyệt chấn động, mộ quang kích động. Địch cửu cũng tại cái này tuế nguyệt khí tức chấn động trong đụng chạm đến một loại mới quy tắc. Địch cửu một tiếng thét dài, vốn hắn ở đây tế ra luân hồi kiểu sau, có cơ hội bỏ chạy thế nhưng giờ khắc này, hắn triệt để buông tha cho bỏ chạy, luân hồi kiểu đạo vận điên cuồng phát ra tiếp tục cùng mộ quang sơ đạo thứ hai mộ quang tuế nguyệt oanh cùng một chỗ. Nhất trương cơ, dẹp con thoi tuế nguyệt đi như bay. Oanh, địch cửu triệt để hiểu rõ, trong đó tuế nguyệt đạo tắc. Răng rác, địch cửu ra thịt cốt cách tất cả đều vỡ vụn, già nua tử vong khí tức lao qua. Địch cử ha ha cười cười, nửa điểm thất lạc đều không có, hắn xoáy lên luôn hồi kiểu thân hình một chạy trực tiếp theo mộ quang sơ phía dưới biến mất vô tung. Xa xa còn truyền đến hắn ngâm sướng, nhất trương cơ, dệt con thoi tuế nguyện đi như bay. Đây là hắn hiểu ra tuế nguyện nhất trương cơ tiến vào đảo giới sau, hắn cuối cùng là hiểu rõ mới đại thần thông tuế nguyện nhất trương cơ. Tương lai chờ hắn hiểu ra tuế nguyệt hai cái cơ thậm chí là tuế nguyệt ba chương cơ thời điểm, hắn sẽ tới dùng tuế nguyệt đối mộ quang giáo huấn cơ phong ngọc một hồi. Bất quá hôm nay, hắn nhất định phải rời đi, nếu như không đi, hắn sẽ chết tại cơ phong ngọc trong tay. Cái này ra hỏa mộ quang thần thông thật sự là quá mức đáng sợ. Cũng may hắn thân thể cường hãn, thọ nguyên đã lâu. Cơ phong ngọc kích động toàn thân run rẩy, trong miệng thì thảo tự nói, khai thiên bút luân hồi kiều, đây là luân hồi kiều, thật là luân hồi kiều. Lập tức hắn điên cuồng sông về địch cửu bỏ chạy phương vị, giờ phút này hắn thậm chí quên suy nghĩ, vì cái gì địch cửu có thể ở hắn mộ quang sơ dưới bình yên vô sự, hắn chỉ muốn đem địch cửu bắt lấy, sau đó đem địch cửu mỗi lần một tấc cũng luyện hóa, nhìn xem địch cửu trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật. Trong lòng của hắn đồng thời đã ở thầm hận, vì cái gì những thứ này tư chất cũng so với hắn kém con sâu cái kiến, nguyên một đám số mệnh cũng so với hắn cơ phong ngọc muốn xỉn Vô luận là luân hồi kiểu hay là một đạo bỏ chạy đạo đạo tắc cho dù là khai thiên bút. Chỉ cần lại để cho hắn cơ phong ngọc đạt được trong đó giống nhau, hắn chỉ cần giống nhau, vậy cũng tuyệt đối không phải chỉ có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn cơ phong ngọc thành tựu của ngày hôm nay cùng cơ duyên hầu như không có nửa điểm quan hệ, đều là hắn dựa vào trí tuệ của mình cùng tính toán lấy được. Địch cửu không có sử dụng vũ trụ chân tủy, hắn thậm chí vô dụng thôi đạo đang khôi phục chính mình sinh cơ. Để nhất vũ trụ chân tủy rất chân quý, chính hắn cũng không nhiều. Hắn chẳng qua là sinh cơ bị cơ phong ngọc mộ quang thần thông bóc lột lợi hại, chỉ cần tu vi của hắn tiến thêm một bước những thứ này mất đi hắn đều cầm về. Quan trọng nhất là, địch cử vẫn còn cảm mộ lưu lại khi hắn trên người tuế nguyệt khí tức. Cái này cơ phong ngọc thật đúng là không sai, tuy nói hắn thiếu chút nữa vẫn lạc lại để cho hắn hiểu rõ chính thức thuộc về hắn chính mình tuế nguyệt thần thông, cái này đâu chỉ là không sai. Hiểu rõ tuế nguyệt nhất chương cơ, hắn sinh cơ cũng sẽ không bị mộ quang thần thông ăn mòn đánh rơi. Chỉ cần tìm được cơ phong ngọc nói cái chỗ kia, hiểu được tuế nguyệt nhất chương cơ tương lai hắn thời điểm đối địch không bao giờ. Nữa là ngoại trừ thiên sa đao chính là thiên sa đao. Cơ phong ngọc biết mình đồn thuật không được, bất quá hắn cũng không cho rằng hắn so địch cửu yếu. Địch cửu là cái gì tu vi, hắn là tu vi gì. Dùng tu vi của hắn đều muốn đuổi tới địch cửu cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đây không phải đồn thuật so sánh với, mà là tu vi trên lệ quá lớn. Cơ Phong Ngọc rất nhanh liền trợn tròn mắt, dù là hắn đem chính mình độn thuật phát vi đến mức tận cùng thế nhưng hắn khoảng cách địch cử vẫn như cũ hay là càng ngày càng xa. Có thể thấy được hắn độn thuật cùng địch cửu độn thuật so với chênh lệch khoảng cách so với hắn cùng địch cửu tu vi chênh lệch còn muốn lớn hơn. Nếu không phải hắn thật sự không cam lòng tới tay đồ vật cứ như vậy biến mất, hắn đã sớm buông tha cho. Bỏ chạy cái kia một đạo đạo tắc khai thiên bút luân hồi kiểu Cái này bên nào đều là hắn tha thiết ước mơ, trước đây, những vật này khoảng cách hắn chỉ có mấy trường khoảng cách hơn nữa còn là tại một cái liền bước thứ ba đều không có bước vào con sâu cái kiến trên người, hắn làm sao có thể cam tâm những vật này đột nhiên biến mất. Địch cửu nửa điểm cũng không lo lắng cơ phong ngọc có thể đuổi theo hắn, ở ngoài sáng hiệu đạo chi đỉnh phong chỗ sau, hắn quy tắc đồn thuật đã đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Có lẽ có đồn thuật sẽ không so với hắn quy tắc đồn thuật yếu, địch cửu tuyệt đối không tin còn có đồn thuật so với hắn quy tắc đồn thuật còn mạnh hơn. Giờ phút này địch cửu không có đi cái kia vòng xoáy, địa phương của hắn đi là cơ phong ngọc nói cái kia tập trung cái này một phương vũ trụ nguyên khí trên mặt đất. Hắn hiện tại hợp đạo sơ kỳ, tăng thêm vừa mới hiểu ra tới nguyên nhất chương cơ, với hắn mà nói cần có nhất chính là đủ loại thiên địa nguyên khí. Hắn thứ 9 trong thế giới tuy nhiên cũng tập trung một ít tài nguyên, bất quá những thứ này tài nguyên đối với địch cửu mà nói cũng không nhiều. Huống hồ nông tú kỳ tại thứ 9 thế giới bế quan tiêu hao giống nhau rất lớn. Theo thời gian càng ngày càng dài, địch cửu đối tuế nguyện nhất trương cơ cảm ngộ càng ngày càng sâu, trên người hắn bị cơ phong ngọc lưu lại mộ quang khí tức cũng càng lúc càng mở nhạt yếu. Lúc này cơ phong ngọc chỉ có thể bằng vào mộ quang đạo vận khí tức theo dõi địch cửu. Lại là ba tháng đi qua cơ phong ngọc ngừng lại, hắn nhìn xem mênh mông vô biên hư không thở dài, trong mắt hắn tất cả đều là tràn ngập không cam lòng. Tới tay bảo vật cứ như vậy cùng hắn sát bên người mà qua. Hắn thậm chí ngay cả một cái hợp đạo tu sĩ đều không có đuổi tới. Điều này cũng làm cho tính, mấu chốt là hắn triệt để đắc tội cái này hợp đạo tu sĩ. Nếu như trước đây, có người nói hắn một cái hợp giới tu sĩ hội lo lắng chuyện để đắc tội một cái hợp đảo tu sĩ, hắn chỉ biết ha ha cười đã qua chi. Mà bây giờ, hắn là thật sự lo lắng đắc tội địch cửu cái này hợp đảo tu sĩ. Địch cửu tại hợp đảo cảnh có thể ngạnh kháng hắn mộ quang nghỉ trọng thiên chờ địch cửu đã đến bước thứ ba, biết được như thế nào. Lại là một tiếng thở dài, cơ phong ngọc chỉ có thể cảm khái, nhân sinh không như ý sự tình, 10 chiếm 8 A. Địch cửu Tài mài đi trên người màn quang đảo vận đảo vận khí tức sau, đã biết rõ cơ phong ngọc đem rốt cuộc không cách nào đuổi tới hắn. Hắn ở đây bởi vì một đảo bỏ chạy hiểu rõ chính mình đại đảo sau, tu vi tiến bộ chính là càng ngày càng hơn mạnh mẽ, hơn nữa còn là thẳng tắp tăng lên. Tiếp theo gặp lại cơ phong ngọc thời điểm, chỉ sợ muốn chạy trốn đúng là cơ phong ngọc. Vướt bỏ cơ phong ngọc địch cửu tốc độ không có chút nào biến chậm, hắn dựa theo cơ phong ngọc cái kia miếng ngọc sản khắc hư không phương vị tiếp tục gấp chảy một tháng sau, lúc này mới ngừng lại. Địch cửu chưa từng đi hỗn loạn giới, nhưng hắn đi qua thất đạo giới. Thất đạo giới lúc trước cũng là một cái không có được mở mang hỗn độn thế giới, cho nên đối với loại này ẩn nấp hỗn độn thế giới, địch cửu vẫn có một ít kinh nghiệm. Trước mắt vị trí thoạt nhìn cùng nơi khác hư không giống như đúc, địch cử lại rõ ràng cảm nhận được nơi đây vũ trụ quy tắc có chút hơi bất đồng. Đáng tiếc hắn đạo đồng tử cấp bậc còn quá thấp chút bằng không mà nói, địch cử tin tưởng coi như là hắn thần niệm quét không đến, hắn đạo đồng tử cũng có thể chứng kiến. chương 930, nơi đây hỗn độn thế giới. Người đăng Linh HTT. Cái này vẫn là không làm khó được địch cử, địch cử tiện tay liền bắt ra 4 miếng trận kỳ. Ngũ Phương Kỳ kém một quả, bất quá bốn miếng Ngũ Phương Kỳ tăng thêm hắn trận đạo thủ đoạn đủ để đem cái này địa phương hiển lộ ra. Ngày đầu tiên thời gian, địch cửu tài khắc một chút cũng không có mấy pháp tác trận kỳ sau, bố trí đề nhất mai Ngũ Phương Kỳ. Về sau ba ngày thời gian, hắn là mỗi ngày rơi xuống một quả ngũ hành quân cờ. Lúc quả thứ tư Ngũ Phương Kỳ rơi xuống sau, địch cửu trước mắt hư không xuất hiện một cái cái bóng mơ hồ. Địch cửu lập tức liền cảm nhận được con người làm ra dấu vết, đây tuyệt đối là cơ phong ngọc bố trí đến ẩn nấp trận. Địch cửu trong nội tâm đại hỷ, hắn liền lo lắng cơ phong ngọc lửa gạt hắn, chỉ cần thật sự có cái chỗ này là tốt rồi. Thiên sa đao tế ra, địch cửu đạo vận tài thiên sa trên đao lưu chuyển, phong tiêu đao xoáy lên hư không tiêu sát khí tức một đao rơi xuống. Oanh, đao màn oanh tải hư không cái bóng mơ hồ lên, thần nguyên nổ tung, địch cửu bị cắn trả bay rớt ra ngoài Gần kề một đao, địch cửu trong nội tâm chính là chìm xuống đến, nếu như cái này ẩn nấp hỗn độn thế giới mạnh như thế hung hãn, vậy hắn chỉ sợ mở không ra. Hắn phong tiêu đao mặc dù là đệ nhất đao, nhưng là đối xé rách hư không cùng xé rách biên giới, một đao kia là cường đại nhất. Phong tiêu đao cũng phá không rách, cái khác đao càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng tới nơi này cái đóng cửa hỗn độn thế giới bên ngoài, lại để cho địch cửu lập tức rời khỏi, địch cửu nơi nào sẽ nguyên ý. Huống hồ hắn hiện tại đạo vận suy yếu thân thể uể oải, sinh cơ cũng tán loạn lợi hại, đang cần chỗ như thế khôi phục. Địch cửu lần nữa tế ra khai thiên bút cơ hồ là một hơi tầm đó, trực tiếp viết ra sinh tử thập pháp giới. Hầu như từng cái chữ đi ra cũng sẽ ở trong hư không khiến cho từng đợt cuồng bão kích động. Khai thiên chân ngôn đạo vận nổ tung tăng thêm địch cửu là một hơi viết đi ra, sinh tử thập pháp giới, loại này khai thiên chân ngôn đạo vận khí thế tràn đầy hồng hảo. Đây cũng là may mắn chung quanh không có tu sĩ, nếu có tu sĩ, loại khí thế này tràn đầy đạo vận nổ tung tất nhiên sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Lại để cho địch cửu thất vọng chính là theo khai thiên chân ngôn đạo vận dẹp loạn, trước mắt hỗn độn thế giới liền nửa điểm bị mở ra dấu hiệu đều không có. Địch cửu thở dài, chỉ sợ hắn thì không cách nào mở ra cái này hỗn độn thế giới. Cái kia cơ phong ngọc quả nhiên là cáo già, cái này ra hỏa hẳn là biết rõ, coi như là ngọc giản không có vỡ nứt ra, hắn có lẽ cũng vào không được cái này hỗn độn thế giới. Một câu nói cho cùng, cái này hỗn độn thế giới đồ vận đối cơ phong ngọc tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng cơ phong ngọc từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới, để cho người khác tới đây cái địa phương. Nếu như vào không được cái thế giới này, vậy hắn nhất định phải phải nhanh một chút ly khai nơi đây, sau đó tìm kiếm một cái địa phương an toàn khôi phục lại lại nói. Về phần cái kia hư không vòng xoáy, địch cửu biết rõ hắn bây giờ còn thật không có thể đi. Cơ phong ngọc cái tên điên này mười phần sao sao là thủ tại đâu đó, dùng cái này ra hỏa đối với hắn trên người thứ đồ vận ngấp nghe, cái này ra hỏa nếu nguyện ý buông tha cho mới đúng việc là... Địch cửu không có tiếp tục thi triển quy tắc độn, mà là tế ra chính mình cực phẩm thần khí phi thuyền, hắn chuẩn bị lại để cho thiểm biện khống chế phi thuyền bỏ chạy, sau đó hắn đến chữa thương. Địch cửu vừa mới tế ra phi thuyền, lại lần nữa ngừng lại. Cơ phong ngọc hoàn toàn chính xác so với hắn mạnh mẽ, cơ phong ngọc so với hắn cường đài thêm nữa. Là ở mộ quang thần thông cùng tu vi cường hãn lên, đài đạo đạo vận cũng không so với hắn đài đạo đạo vận mạnh bao nhiêu. Loại này hỗn độn thế giới, ngoại trừ tu vi bên ngoài, hơn nữa là dựa vào đại đạo nói chuyện. Đã như vậy, cơ phong ngọc có thể đánh nhau khai mở cái này hỗn độn thế giới, vì sao hắn mở không ra? Cơ phong ngọc so với hắn cường đại chủ yếu là mộ quang thần thông, hoặc là nói là thời gian pháp tắc thần thông. Địch Cửu nghĩ tới đây, lập tức liền đưa tay kéo lê một đạo huyền ảo pháp quyết. Cái này một đạo huyền ảo Pháp quyết rất nhanh lột xác thật giống như từng đám cây thần niệm cùng mắt thường cũng nhìn không tới sợi tơ bình thường, những thứ này mắt thường cũng nhìn không tới sợi tơ tốc độ nhanh nhất kết thành một đạo lại một đạo tuế nguyệt đạo vận. Sau một khắc cái này một phương hư không vũ trụ quy tắc ngay lập tức liền đốn trệ đứng lên, hết thảy cũng trở nên cực kỳ nhanh chóng. Nháy mắt chẳng qua là khoảng cách mà thôi, hiện tại nháy mắt giống như tới đây một thế kỷ. Nhất trương cơ, dệt con thoi tuế nguyệt đi như bay. Địch cửu trong lòng hiểu ra càng sâu, máy dệt như cắt bỏ tuế nguyệt như đau. Vô số sợi tơ tại đây cái kéo bên trong kết thành tuế nguyệt chi võng, sau đó tại đây tuế nguyệt chi cắt xong lại nhanh chóng biến mất không thấy. Thật giống như một cái tay cầm cái cửa tay bị địch cửu bắt được bình thường trước mắt trong hư không hết thảy cũng rõ ràng, địch cửu đưa tay nhẹ nhõm liền xé mở một đảo khe hở, mênh mông thiên địa nguyên khí tuôn ra đi ra. Địch cửu nhất chân, hắn đã tiến nhập cái này một phương ẩn nấp hỗn độn thế giới bên trong. Vô cùng vô tần thiên địa nguyên khí mang tất cả tới đây, trong chuyện này còn kèm theo một ít khai thiên khí tức, hỗn độn khí tức. Dù là địch cửu không có làm bất luận cái gì động tác, những thứ này vô cùng nguyên khí cùng khí tức đã ở đổ vào chữa trị địch cửu thân thể cùng sinh cơ. Địch cửu cũng không có mở to mắt, vẫn là đứng thẳng không động. Hắn hiểu được cũng không phải cái này một phương hỗn độn vũ trụ cần tuế nguyệt thần thông mở ra. mà là bởi vì cái thứ nhất đến cơ phong ngọc chỉ dùng để mộ quang thần thông mở ra nơi đây, nếu như muốn đánh tiếp khai mở nơi đây, nhất định phải muốn dùng cùng loại vũ trụ pháp tắc thần thông. Cũng may hắn không lâu đã học được tuế nguyệt nhất trương cơ, bằng không mà nói, hắn thật đúng là chỉ có thể cùng cái chỗ này gặp thoáng qua. Nhắm mắt thật lâu địch cửu rốt cục mở mắt khi hắn trông thấy hết thảy trước mắt lúc, trong nội tâm chỉ có một câu, may mắn vào được. Đích thật là một cái hỗn đồn thế giới, hắn thậm chí tại cách đó không xa nhìn thấy một cây hỗn đồn tịch ninh quả, đây chính là hỗn nguyên đạo quả. Hỗn đồn tịch ninh quả có thể luyện chế tịch ninh đan. Tịch ninh đan loại này đạo đan, đã không thể nói là chân quý. Ít nhất địch cửu tu luyện tới hôm nay. Hắn sẽ không có nếm qua một quả tịch ninh đan, không phải không ăn, mà là thật sự mua không được. Nơi đây hỗn đồn đạo quả hiển nhiên không ngớt cái này một cây hỗn đồn tịch ninh quả, mà xa xa còn có càng nhiều nữa đạo nguyên đạo quả. Thương Hải hắn lúc trước vẫn còn dùng chính mình bảo vật biên cuồng trao đổi hỗn nguyên đạo quả. Ở cái địa phương này, không chỉ nói hỗn nguyên đạo quả, chính là hợp đạo đạo quả cũng là có A. Chỗ xa hơn, địch cửu nhìn thấy ngửa cái khỏa thân ở bên ngoài thượng phẩm thần linh mạch về phần thần linh tinh càng là khắp nơi. Cái này một phương hỗn độn thế giới, hiển nhiên là vô biên bát ngát địch cửu thần niệm cũng chỉ có thể quét đến một cái góc nhỏ mà thôi. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh cái chỗ này. Hắn coi như là bái kiến tràng diện như thế, vật gì tốt chưa từng gặp qua, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Địch Cửu ý niệm đầu tiên chính là muốn luyện hóa cái này một phương hỗn độn thế giới, sau đó đem cái này một phương hỗn độn thế giới đưa vào hắn thứ chín thế giới bên trong. Nhưng địch Cửu lập tức liền nghĩ đến, vì cái gì cơ phong ngọc không có luyện hóa nơi đây? Chẳng lẽ cơ phong ngọc đạo đức tốt, không muốn luyện hóa cái này hóa hỗn độn thế giới? Địch cửu rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra cơ phong ngọc không phải là không muốn luyện hóa nơi đây, mà là hắn muốn tìm được một đạo bỏ chạy, sau đó ở chỗ này một lần hành động đột phá tạo hóa cảnh. Chờ cơ phong ngọc mượn nhờ một đạo bỏ chạy ở cái địa phương này đột phá tạo hóa cảnh, chỉ sợ hắn trước tiên sẽ luyện hóa cái thế giới này. Địch cửu tự diễu lắc đầu, hắn nhớ tới bị hắn và phá hư đạo quân tiêu diệt cực bối thiên hải. Cực bối thiên hải sở dĩ bị hắn chán ghét, đó là bởi vì cực bối thiên hải động một chút lại luyện hóa người khác tinh cầu. Hắn hiện tại chính mình lại muốn luyện hóa một cái thế giới, tuy nói cái thế giới này cùng cực bối thiên hải luyện hóa huyền hoàng giới bất đồng, là không có có tu sĩ tồn tại, trên thực tế kết quả lại là giống nhau. Địch cửu không biết đây là một cái cái gì vũ trụ, cái này một phương vũ trụ hắn đi qua có người tinh cầu cũng chỉ có thiên vu giới. Vì cái gì thiên vu giới nhân loại sinh tồn như thế khó khăn, còn muốn dựa vào hắn mượn nhờ phá vỡ một đảo bỏ chạy, hoàn thiện thiên vu giới đảo vận. Đó chính là bởi vì này một phương vũ trụ hết thảy sinh cơ cùng tài nguyên, thậm chí hỗn độn khí tức đều bị khóa tại cái này một phương hỗn độn trong thế giới. Chỉ có đánh vỡ cái này một phương hỗn độn thế giới, lại để cho cái này vô cùng vô tận sinh cơ tiến vào toàn bộ vũ trụ, nơi đây vũ trụ mới có thể chậm rãi cùng ngũ hành vũ trụ dựa sát vào. Rất nhiều tinh cầu cũng sẽ trở thành có người tinh cầu, nhân loại cũng đem tốt hơn sinh tồn được. Nếu là hắn không luyện hóa cái này hỗn độn thế giới, cái này một phương hỗn độn thế giới tải vô số năm tuế nguyệt pha tạp về sau cũng sẽ tự hành vỡ ra, đem bên trong thiên địa nguyên khí phản hồi cho vũ trụ, lại để cho những cái. kia có người tinh cầu đạt được sinh cơ. Nếu là hắn đã luyện hóa được cái này hỗn độn thế giới, cái này một phương vũ trụ coi như là có người, cũng chỉ có thể cùng thiên vu giới người giống nhau khó khăn sinh tồn. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.